Chương 1631, phía sau Thiếu Đế Chi Chiến Cổ Việt Tộc Trên đỉnh Trường Sơn, một tòa trận pháp kỳ ảo chậm rãi luân chuyển, với vô số trận văn trong suốt cấu tạo thành, thánh uy như ẩn như hiện, dù là thiên đế đích thân đến cẩn thận dò xét, e rằng cũng không phát hiện được tung tích của nó. Đứng bên cạnh trận pháp lúc này là một lão giả dung mạo hiền từ toàn thân áo trắng, tay cầm phất trần, nhẹ nhàng vuốt trâu, thái độ ung dung điềm tĩnh như đang chờ ai đó. Nếu Lạc Nam ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra lão giả này là một trong những vị tiền bối được hắn tôn trọng. Bụt của cổ Việt tộc Không để bụt chờ đợi quá lâu, trận pháp hoạt động càng thêm mảnh liệt, có hào quang bất chợt sáng lên. Phốc Máu tươi cùng phúng, một thân ảnh cực kỳ chật vật từ trận pháp như đạn pháo bay thẳng ra ngoài. Chỉ thấy đây là một nam nhân dáng vẽ đường đường, trên thân phủ lấy chiến giáp màu ngân bạc, diện một nghiêm nghị bất phàm. đáng tiếc Lúc này chiến giáp trên cơ thể hắn phủ đầy vết nứt chằn chịt như mạng nhận, máu tươi nhùm đỏ màu ngân bạc, toàn thân trải rộng vô số vết thương. Sát vực và chiến vực vẫn còn cực kỳ nồng đậm, lệ khí trong mắt chưa tan, như sóng sóc bước ra từ trong gió tanh mưa máu. Thấy cảnh tượng của nam tử như vậy, buộc đem một viên đế đang muốn bỏ vào miệng hắn. Nào ngờ nam tử trong mắt lấy lại một tia thanh minh, cuộc cường lắc đầu, gắn gượng vô số vết thương mang đến đau đớn dữ dội, kiên định đứng lên. Dù thân thể lão đạo không ít lần vì suy nhược, hắn vẫn thật sự đứng lên được rồi. Không cần dùng đến đế đan trị thương của Bụt. Liều lĩnh ngươi sẽ ngã xuống." Bụt Điềm Tỉnh nói. Nam tử lắc đầu, giọng điệu đục ngầu khàn "So với những người liều mình đến lúc ngã xuống, một chút thương thế của ta tính là thứ gì? Bọn hắn nguyện ý ngã xuống vì để những người trẻ tuổi còn tiềm lực phong phú như ngươi tiếp tục trưởng thành." Bụt thở ra một hơi, Vì lẽ đó ngươi nên quý trọng cơ thể và tính mạng mình Ta đang quý trọng cuộc sống này như chưa từng có Nam tử khẳng định đanh thép Vậy lão phu yên tâm Bục miễn cười vuốt trâu Nam tử ánh mắt phức tạp nhìn lấy bục Trầm mặt hồi lâu rồi lại lên tiếng Không ngờ bọn hắn lại được sống sót Tương lai có thể chết thêm một lần Nam tử khó thể tưởng tượng được Ở chiến trường mà hắn vừa trải qua Hắn đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đến khó tin tưởng chừng đã không còn tồn tại. Dịch thập trưởng, đế tử băng long tộc, đế tử kim ô tộc, đế tử công bằng tộc, và còn rất nhiều đế tử, đế nữ khác tưởng như đã chết trong thiếu đế chi chiến. Của việc tộc thành công qua mặt toàn bộ vũ trụ này trong vô vàng năm qua. Mỗi lần tổ chức thiếu đế chi chiến định kỳ, tỷ lệ đào thải vô cùng khắc nghiệt. Những đế tử, đế nữ đã chết nhiều vô số kể. Tưởng như bọn hắn đã thật sự chết rồi, nhưng không hề, cổ Việt tộc đã thông qua một trận pháp cực kỳ thăm ảo qua mặt toàn vũ trụ. Nhìn từ bên ngoài, những đế tử và đế nữ chết trong thiếu đế chi chiến thật sự tiêu vong, nhưng tất cả chỉ là ảo cảnh mà cổ Việt tộc tạo ra, những đế tử, đế nữ đã được bí mật truyền tống đến một thế giới khác, một chiến trường khác. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ được huấn luyện một cách nghiêm khắc. Được tu luyện bằng những tài nguyên cao cấp hơn. Được gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn. Đổi lại phải tử chiến đến cùng để bảo vệ phiến vũ trụ này. Trở thành nguồn quân lực sung túc được cung cấp định kỳ nhằm có thể kéo dài cuộc đại chiến với quân đội của kẻ địch bên trên. Cứ mỗi một lần tổ chức thiếu đế chi chiến, địa điểm đều được định trước, cổ việc tộc hoàn toàn có đủ thời gian ai bài trận pháp cao thăm này, không ngừng thu lấy các đế tử và đế nữ tử vong khi tham dự. Lần gần đây nhất cũng vậy, thiếu đế chi chiến và tiên ma mộ địa lại trở thành nơi tuyển quân của cổ Việt tộc. Vì sao cổ Việt tộc phải làm như vậy? Thứ nhất là kẻ địch bên trên quá đông. Một mình cổ Việt tộc khó mà có đủ quân số chống lại, thay vì những lúc thiếu quân trầm trọng phải kêu gọi toàn bộ những bất tử điểu tộc hay loạn thế nghĩ tộc tham dự dẫn đến bọn hắn mất tích bí ẩn, thì việc bí mật thu lấy những đế tử và đế nữ tử trận trong thiếu đế chi chiến sẽ hợp lý hơn, không khiến người khác nghi ngờ. Thứ hai, những đế tử và đế nữ này tuy thất bại trong thiếu đế chi chiến nhưng không ai phủ nhận bọn hắn cũng là thiên tài hàng đầu của các đại thế lực, có sẵn thiên phú và tiềm năng phát triển, dễ dàng bồi dưỡng thành tinh nhuệ hơn so với việc tuyển quân bừa bãi. Cuối cùng, tuy tàn khốc nhưng buộc phải chấp nhận, những đế tử và đế nữ này có thể chết bất cứ lúc nào ở chiến trường bên trên, vì vậy tuyển chọn những người đã thảm bại trong thiếu đế chi chiến thì chết cũng sẽ không quá nuối tiếc. Nếu như chọn những yêu nghiệt hàng đầu như Lạc Nam, Lâm Tích, Lạc Kỵ Nam chưa hoàn toàn trưởng thành có thể bị chết non ở chiến trường khốc liệt đó, hoang phí trụ cột chiến lực trong tương lai. Không ai ngờ được, những đế tử và đế nữ tưởng chừng đã chết trong thiếu đế chi chiến lại đang chấp hành nhiệm vụ cao quý như vậy. Bọn hắn liều mạng chiến đấu với kẻ thù cường đại bên trên để có thể kéo dài thời gian cho những yêu nghiệt đánh bại mình trong thiếu đế chi chiến thuận lợi trưởng thành. Đây cũng là lý do vì sao Nam Tử vừa rồi nói ra lời như vậy. Thân là thành viên của cổ Việt tộc, hắn cũng vừa biết được chuyện này khi tự mình trải qua. Không sai, Nam Tử này chính là Phụ Đỗng. Từ khi thiếu đế chi chiến kết thúc, Phụ Đỗng không trở về cổ Việt tộc ngay lập tức, trái lại hành tẩu vũ trụ, tìm kiếm cơ duyên để bản thân trở nên hùng mạnh. Trời không phụ lòng người, hắn đạt được truyền thừa của một vị cường giả thời cổ đại dẫn đến chiến lực tăng mạnh. Tuy nhiên vì cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Phù Động đã trở về cổ Việt tộc với mong muốn tỉ thí hết tất cả thiên tài trong cùng thế hệ như thủy tinh. Tản viên nhằm gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nào ngờ buộc bất chật hiện thân, hỏi hắn có thật sự dám đánh đổi tính mạng để trở nên mạnh mẽ hay không? Phù Động lập tức đồng ý và rồi hắn được chuyển đến chiến trường bên trên, gia nhập quân đội, trải qua các trận chiến khốc liệt. Chính chuyện này đã khiến Phù Động biết thêm về những bí mật của cổ Việt tộc. Đồng thời cũng kinh qua gió tanh mưa máu thật thụ, trưởng thành một cách thần tốc Phù đống không ngờ cổ Việt tộc lại đang âm thầm làm quá nhiều thứ để bảo vệ phiến vũ trụ này như vậy. Những đế tử và đế nữ tưởng chừng đã chết được đại tướng cổ Việt tộc huấn luyện. Bồi dưỡng, gia tăng chiến lực, được chiến đấu để bảo vệ cố thổ. So với hóa thành một thi thể lạnh lẽo trong tiên ma mộ địa và thiếu đế chi chiến, đương nhiên bất kỳ ai cũng chọn phương án sau. Dù có thể bọn hắn sẽ lại chết thật, nhưng ít nhất có được cơ hội sống tiếp không phải sao? Thậm chí ở phía trên, Phù Đổng còn gặp được Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân, hai tên yêu nghiệt tưởng chừng đã mất tích sau khi Thiếu Đế Chi Chiến kết thúc. Thật ra từ khi ra đời, Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân chưa từng sống tại phiến vũ trụ này. Bọn hắn là hai người được cổ viết tộc sắp xếp từ bên trên trở về với mục đích hoành hành trong Thiếu Đế Chi Chiến, chiếm giữ vị trí đầu trên Thiếu Đế bảng. Từ đó đã kích lòng kiêu ngạo của các thiên tài trong vũ trụ này, tạo áp lực khiến bọn hắn phải cố gắng phát triển không ngừng nghỉ để có thể vượt qua hắc y nhân và bạch y nhân. Thúc đẩy sự phát triển của tầng lớp hậu bối trong vũ trụ, tránh bọn hắn vì một chút thành tựu mà sao lãng việc tu luyện, bởi vì trên đỉnh đầu có bạch y nhân và hắc y nhân áp chế. Đáng tiếc, dự định của cổ Việt tộc chỉ thành công qua một kỳ thiếu đế chi chiến, ở kỳ thứ hai gặp phải nhóm yêu nghiệt lạc nam và gian lận như quỷ đỏ. Ngay cả Bạch y Nhân và Hắc y Nhân cũng bó tay bị lạc nam mấy người chiến dưỡng ngôi đầu trên thiếu đế bản, xem như nhiệm vụ thất bại Đến cuối cùng, người bị đã kích lại chính là Hắc y Nhân và Bạch y Nhân Trước Bạch y Nhân và Hắc y Nhân, người đảm nhiệm vai trò tạo áp lực cho các thiên tài chính là Tam Duyên Công Chúa Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, ngay cả Long Khuynh Thành cũng bị áp lực đè nặng trên vai, luôn muốn nỗ lực để vượt qua Tam Duyên Công Chúa Đó là những điều mà cổ Việt tộc đang âm thầm cống hiến ngoài việc thiết lập quy tắc trong toàn vũ trụ. Vì lý tưởng và mục đích chung vĩ đại, hy sinh là điều khó thể tránh khỏi. Thật ra ngươi còn sống trở về, thực lại lại tiến bộ nhiều như vậy nằm ngoài dự kiến của Lão Phu. Bục tán dương nhìn lấy Phu Đỗng. Để đẩy nhanh sức mạnh cũng như kinh nghiệm chiến đấu của Phu Đỗng, buộc cũng tốn không ít công sức. Phu Đỗng nhẹ gật đầu, hai mắt hừng hực chiến ý, diện mạo Nghiêm nghị. Nếu đã biết mọi chuyện, ta không thể tiếp tục thờ ơ được nữa. Vũ trụ này phải thống nhất càng nhanh càng tốt. Ha ha, nếu dễ dàng như lời ngươi nói, nhiều năm qua chúng ta cũng không đau đầu đến như vậy. Mục lắc đầu cười cười. Suy cho cùng, vũ trụ của bọn hắn vẫn thấp hơn thế giới trên kia. Nội tình và căng cơ kém hơn nhiều lắm, tuy luôn đấu tranh không ngừng nghỉ nhưng chẳng ai dám mở miệng khẳng định chắc thắng được. Mặc kệ kết quả thế nào, Ta cũng muốn góp vào một phần sức mọn, dù tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Phụ động bá khí lăng nhiên. Ha ha, đã sớm biết ngươi sẽ nói lời này. Bục hài lòng cười, tuy ngươi là một trong những niềm kiêu hãnh của cổ Việt tộc chúng ta, nhưng vì đại sự, có một số quy tắc vẫn không thể thay đổi được. Tuy cười nhưng giọng điệu của bục lại tràn ngập bất đắc dĩ. Ta hiểu. Phụ động nghiêm túc nói, một khi đã tuyển chọn con đường này. Ta đã quyết định không liên lụy đến tộc. Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, trong lòng mỗi một thành viên của cổ Việt tộc thì ngươi luôn là người nhà của chúng ta. Bục nghiêm trang nói. Đa tạ. Phụ động cảm động chắp tay. Ngươi cũng đã biết quá nhiều, điều này không tốt khi hoạt động trong vũ trụ. Bục thở dài một tiếng, đến đây, tiếp nhận xóa ký ức, tuy quá nhiều thông tin quan trọng bị mất đi nhưng chiến lực và bản năng chiến đấu đã kinh lịch trong thời gian qua vô pháp thay đổi. Ha ha, ta cũng chỉ cần có thế. Phu Đổng ngửa đầu cười dài, uy nghiêm bước đến bên cạnh Bục, thả lỏng tâm hồn. Bục đặt nhẹ bàn tay lên trán hắn. Thoáng chốc, từng mảnh từng mảnh ký ức đã trải qua tại chiến trường kia chậm rãi phai nhạc. Ánh mắt Phu Đổng trở nên mờ mịt. Đi thôi, hoàn thành lý tưởng của ngươi. Bục hất nhẹ phất trần. Xoay Thân ảnh Phù Động biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, lấy đỉnh Trường Sơn làm trung tâm, một thanh âm uy nghiêm chật truyền khắp mọi ngõ ngách trong vũ trụ xa xăm, Phù Động không còn thuộc tộc ta. Vừa rời khỏi làng nhất thế, Lạc Nam nghe thấy âm thanh tuyên bố này, nhất thời toàn thân kích động vì hưng phấn. Phù Động rời tộc Quy tắc của cổ việc tộc liên quan đến đại sự toàn vũ trụ Tuy cực kỳ không muốn nhưng Phù Động phải tôn trọng. Để cống hiến sức lực vào cuộc chiến sắp tới, rời tộc là phương thức duy nhất. Điều này chứng tỏ một vị đại tướng mà hắn cực kỳ ưa thích sắp quý vị đến bên cạnh hắn. Chỉ cho tiểu đậu bỉ, na tra, ngư ma vương và tứ hậu hỗn thế tập hợp. Lạc Nam lẩm bẩm, ánh mắt lué lên từng ti chiến ý, mang theo tâm trạng vui mừng, hắn tiến vào côn lông hoàng cung. Đập vào mắt Lạc Nam đầu tiên là nữ hoàng cao quý vô sông, thân khoác kim sắc đế bào ngồi trên đế tọa. Ngồi cùng nàng còn có bắt cung hàm Ngọc Thanh Lệ xuất trần. Không có tứ đại cung nữ hay tiểu tiên ở cạnh. Chỉ có bốn vị mỹ nhân như Hoa như Ngọc khác đang trò chuyện với hai vị nữ thiên đế, nhìn qua vô cùng hệ trọng. Bốn vị mỹ nhân này không phải ai xa lạ, đều là truyền nhân của tiên ma cung vừa tập hợp trở về. Truyền nhân quân gia, quân trích điệt. Truyền nhân yêu cắt, yêu linh. Truyền nhân tư mã thế gia, tư mã Nguyệt Đình. Cuối cùng là truyền nhân của Tây Môn Thế Gia, mặc dù chưa từng hỏi tên nàng, nhưng dựa theo thông tin mà thiên cơ bản cung cấp, tên của nàng được phụ mẫu đặt là Tây Môn Huyên Thảo. Bắt gặp có nam nhân tiến đến, các vị mỹ nữ lập tức đưa ánh mắt về phía hắn. Lạc nam hướng các nàng cười cười. Bỗng nhiên cúi đầu bế lấy một con chó nhỏ đang lười biếng nằm dưới đất lên. Chó nhỏ hướng hắn nghe trăng trận mắt, nhưng lại không dám làm càng. Ý chi nhánh sang ma điện không còn. Ngay cả động vật nhỏ này cũng được thả ra ngoài, các nàng lá gan này càng lớn a Lạc Nam trêu chọc nói. Con chó nhỏ bị hắn nghịch phá chính là cùng kỳ trong trạng thái sủng vật. Mấy nữ nhân này ngày càng lớn mật, chẳng những công khai lộ diện, ngay cả cùng kỳ cũng thả trong chạy lung tung. Hừ, đừng nói là cung lôn hoàng cung, dù là toàn bộ thế giới này đều không thoát khỏi tầm quan sát của vô thường tiên ma nhãn. Chẳng cần gì phải đề phòng e ngại nữ hoàng nào Kiều nói Lạc Nam thầm nghĩ cũng đúng ngay cả Linh giới Châu cũng bị nàng soi ra sợ rằng khó có thủ đoạn nào qua mắt được vô thượng tiên ma nhãn các nàng đang nghĩ cách đẩy nhanh quá trình giải phong ma ấn với tiên ấn sao? Lạc Nam vuốt trầm hỏi Chính xác nữ hoàn chấp tay trước ngực yêu Kiều nói ra lành nhất thế đang ngày càng mạnh mẽ tiên ma cung cũng không thể thua kém A Lạc Nam nháy mắt nhìn xem sư phụ xinh đẹp của mình cười tà làng nhất thế hay tiên ma cung hay cung lôn giới đều thuộc về chúng ta mà. Không biết lớn nhỏ, ai chúng ta với ngươi? Nữ hoàng sẵn giọng. Gò má hiện hồng. Chúng nữ vẽ mặt trở nên quái dị, kiểu đối thoại này không giống như sư đồ A. Khủ khủ. Bắt cung hàm ngọc ho khang một tiếng, trừng mắt nhìn Lạc Nam, nói đi. Không vô duyên vô cớ mà chàng rảnh rỗi đến tiền bọn ta tán gẫu. Lạc Nam nhẹ gật đầu, nghiêm túc đến cực điểm nhìn nữ hoàng, gặn từng chữ một, trước khi đại lễ cầu hôn chó má của đám thần thú cử hành. Ta muốn toàn bộ vũ trụ biết rằng, Lạc Nam chính là vạn cổ yêu nhiệt. Chương 1632, Yêu Nhiệt Đụng Độ Khi sự phát triển ngày càng thịnh vượng, nhu cầu sử dụng và tiêu hao tài nguyên chắc chắn sẽ lớn hơn. Mặc dù công lôn giới có thiếu chủ mang về lượng lớn tài nguyên, nhưng để toàn bộ một thế giới to lớn vận hành và phát triển đồng loạt, không thể đặt nặng vấn đề tài nguyên lên vai một người được. Vì vậy trong xuyên suốt thời gian, công lôn giới không ngừng ban hành các nhiệm vụ tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Quá trình tìm kiếm tài nguyên đương nhiên khó tránh khỏi những nguy hiểm hoặc xung đột với thế lực khác. Khi rơi vào những trường hợp này, nữ cấm vệ hoặc các văn võ bá quan sẽ ra mặt cứu viện và giải quyết. Đổi lại tài nguyên mà tu sĩ kiếm được phải nạp vào ngân khố thế lực 3 phần, còn lại 7 phần được quyền sở hữu. Thân là một thành viên vừa gia nhập đế thiên công lôn, lôi linh giới cũng không ngoại lệ. Từ khi được Lạc Nam cứu thoát khỏi tay hai tên sát thủ thiên ma đế, lôi linh giới cũng đã quyết tâm thần phục, chuyển đến công lôn đế thiên theo mệnh lệnh của nữ hoàng. Vì vậy mà lúc này đây, dưới trướng công lôn có đến năm phiến thế giới mạnh mẽ phụ thuộc phân biệt là kiếm giới, thành giới, vô giới. Minh giới và lôi giới đổi tên từ lôi linh giới mà thành. Thời gian gần đây, tu sĩ của lôi giới vô tình phát hiện một động phủ bí mật nằm ở trung tâm vũ trụ. Nằm giữa tiên ma hai giới. Sau khi điều tra cẩn thận, các chuyên gia đã xác định động phủ này rất có thể do một thế lực thượng cổ hoặc cổ đại lưu lại, cực kỳ bất phạm. Chính vì vậy, đích thân hai vị cường giả đứng đầu lôi giới là lôi chiến và lôi cuồng đã dẫn theo không ít đệ tử, tiến hành khám phá đồng phủ. Sự kiện này đã xảy ra hơn 10 ngày trước, đến nay vẫn chưa thấy lôi chiến và lôi cùng trở về. Điều này cũng tương đối bình thường, dù sao thì việc khám phá một di tích cổ sư tốn thời gian là chuyện hiển nhiên, đôi khi mất cả trăm năm để phá giải hết cạm bẫy bên trong cũng không đáng để kinh ngạc. Bất quá sang ngày thứ 11, trụ sở nhiệm vụ đường tại Cung Lông bất chật nhận về tin giữ do đích thân lôi chiến báo về, cầu chi viện. Chúng ta đụng độ cường giả ma tu hùng mạnh trong đồng phủ. Kẻ địch thậm chí có cả thiên ma đế, đang ra sức truy lùng chúng ta. Nghe đến đụng độ thiên ma đế, vị quan cai quản nhiệm vụ đường lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng, vội vàng dân tấu chương lên nữ hoàng thỉnh cầu phương hướng giải quyết. Rất nhanh, nữ hoàng đã ban bố mệnh lệnh. Xuất động cung lôn thiếu chủ lạc nam, mang theo kiếm đế, vô đế cùng tứ đại cung nữ tham chiến, giải cứu tu sĩ lô giới. Ngao ngao ngao ngao. Trong ánh mắt hâm mộ và sùng bái đến cực điểm của toàn bộ cung luôn, bá vũ điện dưới sự lôi kéo của chính con kim cương thiên Long khổng lồ phá thiên mà lên, hướng về động phủ thần biến ngang tạng hành tẩu, thoáng chốc đã biến mất trong tầm mắt của đám người. Bên trên bá vũ điện, kiếm đế siết chặt kiếm trong tay, nhưng trọng mở miệng, đối phương có cả thiên mà đế, đây là trận chiến đầu tiên của ta sau khi đột phá thiên đế. Ha ha, sợ cái tấm A, có thiếu chủ đi cùng. Dù chiến với thiên vương lão tử ta cũng không sợ. thanh đế tự tin ngẩn đầu ưỡng ngực. Nhìn sang lạc nam khí định thần nhạc đang được tứ đại cung nữ hầu hạ uống rượu ngon. Ăn tiên quả, kiếm đế tán thành gật đầu, người nói cũng phải. Ai cũng biết mặc dù thiếu chủ vẫn là đại đế, nhưng chiến lực của hắn đã áp đảo phần lớn thiên đế rồi. Trừ phi bên phía kẻ địch có nhân vật tiến tâm lừng lẫy nào đó, bằng không cuộc chiến lần này định trước sẽ thắng. nghĩ đến đây, Kiếm đế và thanh đế âm thầm kiếp động, đây là cơ hội hiếm có để biểu hiện và chiến đấu cùng thiếu chủ, bọn hắn nhất định phải chứng minh thực lực cho thật tốt. Động phủ thần bí ở trung tâm vũ trụ Bên trong động phủ, một nhóm người toàn thân có ma lực sôi trào âm lãnh tà dị đang ung dung tiến bước. Nhóm người có một nam nhiều nữ, nam dung mạo bình thường không có gì đặc sắc, nữ thì mỗi người xinh đẹp như hoa, dung quan tỏa nắng. Thiếu chủ Đang yên đang lành ngươi lại lôi chúng ta đi thám hiểm động phủ, phải chăng nơi nào có gì đặc biệt. Một người trong nhóm lên tiếng, thanh âm thanh thúy điền đạm đáng yêu. Nàng chính là yêu yêu, một trong số những nhân vật đang bị cả sang ma điện và chu tiên điện truy nã. Mà nhóm người này không phải xa lạ, là văn lan và các vị hoa khôi của sông Tu Lâu. Từ lúc trời khỏi địa bàn ở ma giới, các nạn và sông Tu Lâu được ở trong không gian pháp bảo của thiếu chủ. Tuy rộng rãi nhưng khá cô đơn. Đột nhiên thiếu chủ tiến vào muốn mang theo các nàng thám hiểm động phủ, điều này khiến chúng nữ vừa hưng phấn vừa khó hiểu. Hưng phấn là được hành động cùng thiếu chủ, khó hiểu là đồng phủ này rốt cuộc có thứ gì. Vì sao đích thân thiếu chủ phải đứng ra? ha ha bí mật không thể tiết lộ, đợi khi mọi chuyện hoàn thành, các ngươi tự động sẽ biết. Văn lang nhất miệng cười tạ. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, âm thầm biểu môi hoa nhìn lấy hắn lên tiếng, đám lôi tu vừa rồi tuy chiến lực không tệ nhưng phương thức ẩn nắp quá kém cỏi đã xung đột rồi vì sao chúng ta không truy cùng diệt tận. Khi tiến vào động phủ, các nàng và thiếu chủ đụng độ một đám tu sĩ lôi hệ. Kết quả chỉ giao thủ vài chiêu, các nàng đã hoàn toàn áp đảo khiến đám người kia hoảng sợ mất mật, chỉ có thể điên cùng lẫn trốn để bảo toàn tính mạng. Với khả năng của một ám giả tinh linh, Kính hoa tự tin có thể tìm ra và diệt sạch những kẻ đang trốn chạy kia, nhưng thiếu chủ lại kêu nàng rút lui, không tiếp tục truy sát. Chúng ta không có thời gian để ý một đám tôn tét. Văn làng nhúng vai nói. Thiếu chủ nói cũng phải. Mấy nữ nhẹ gật đầu, không tiếp tục thắc mắc gì thêm, ngoan ngoãn theo sau lưng thiếu chủ của mình. Từng đôi mắt đẹp âm thầm chờ mong. Không biết sâu trong động phủ có thứ gì khiến thiếu chủ phải xem trọng đến như vậy. Đáng tiếc, chuyện tiếp theo diễn ra có lẽ khiến các nạn phải thất vọng. Phù, may mà bọn hắn không tìm ra chúng ta. Nút bên trong một góc khuất, một tên nam tử trung niên diện mạo cương nghị thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là Lôi Chiến, địa đế cấp cường giả, một trong hai cường giả hàng đầu của lôi giới. Nằm sắp bên cạnh lôi chiến là huynh đệ lôi cuồng của hắn và một đám tu sĩ lôi giới. Tuy cả đám đều là tiên tôn, tiên đế nhưng đối mặt với nhóm Ma Tu vừa rồi cũng xém chút tệ ra quần. Thực lực trên lệch thật sự quá lớn. Chiến lực của đối thủ vượt xa bọn hắn, chỉ với hai nữ nhân trong số đó ra tay, đã dễ dàng đem bọn hắn đánh cho tan tác. Cũng may lôi hệ tu sĩ có sở trường về mặt tốc độ, đánh không lại cả đám hóa thành lôi đình bỏ chạy nhanh như thiểm điện, nhờ vậy may mắn giữ được một mạng. Kẻ địch khó nói vẫn đang truy lùng chúng ta, núp ở nơi này thêm một thời gian vậy. Lôi Cung hít sâu một hơi nói, trong mắt lóe lên tia nhục nhã. "Yên tâm đi, ta đã thông qua chuyện âm ngọc báo về cung luôn, tin chắc nữ hoàng sẽ phái người đến cứu chúng ta." Lôi Chiến nói. Nghe lão đại nói vậy, nhóm tu sĩ trong mắt tràn đầy chờ mong và tôn kính nói, "Nói không chừng sẽ là thiếu chủ đích thân hàng lâm." "Nằm mơ đi." Thiếu chủ thân phận tôn quý đến mức nào, sao phải đích thân ra tay? Chỉ cần mấy vị kiếm đế Mình đế xuất trận là đủ rồi. Lôi cương cảm thấy không có khả năng. Chỉ mong ước một chút mà thôi. Đám người biểu môi. Ngao ngao ngao ngao, ầm ầm ầm ầm ầm. Bất quá ngay lập tức, từng cổ thanh âm bá đạo tuyệt luôn ập vào trong tay, không gian toàn bộ động phủ oanh động kịch liệt khiến đám người sắc mặt hải hùng. Chuyện gì xảy ra? Lôi chiến sắc mặt trắng bệt hỏi. Nếu như động phủ sụp đổ... Vị trí ẩn thân của bọn hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ trước mặt kẻ thù. Công lông thiếu chủ ở đây. Lô giới người đâu? Kẻ nào dám đụng vào các ngươi? Giọng nói âm vang như sấm của kiếm đế vang vọng thương khung, như lời tuyên bố hùng hồn kẻ nào dám động vào công lông giới phải trả giá thật đắt. Với những chiến tích vang trời như lật úp đang thần tháp, ngành kháng chu tiên điện, công lông giới hoàn toàn đủ tư cách để đi ngang trong phiến vũ trụ này mà không cần e ngại. Kẻ nào chọc vào người của côn luôn cứ chiến là được. Bá vũ điện cường thế đến mức nghiền nát cửa vào đồng phủ và tất cả mọi thứ bên trong, vô số đất đá sụp đổ, tất cả cảnh tượng đều bại lộ ra ánh sáng. Thật sự là thiếu chủ. Lôi cùng đám người kinh động như gặp phải thiên nhân. Cả đám dụi dụi hai mắt, chấn kinh nhìn lấy nam nhân đang chắp tay đứng trên đỉnh đại điện kia, tóc dài tung bay, phong thần tuấn lãng, xung quanh là sáu vị thiên đế hộ tống. Không phải là thiếu chủ như thần nhân của bọn hắn thì là ai? Ánh mắt Lạc Nam quét qua, rất nhanh đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đám người lôi chiến. Bị Lạc Nam nhìn thấy trong tình cảnh thảm hại như vậy, mấy người cũng có chút lúng túng cúi đầu. Có thương vong gì không? Thanh âm ôn hòa của Lạc Nam truyền xuống. Đám người lôi cùng cảm động xém chút trơi lệ. Vội vàng lắc mạnh đầu đáp, các huynh đệ không ai tử vong, nhưng cũng bị một số vết thương. Nghe đến thuộc hạ bị thương, vẻ mặt của Lạc Nam lập tức trầm xuống. Hắn ra hiệu đám người lôi cùng leo lên Bá Vũ Điện, nở một nụ cười lạnh lùng, để bổn thiếu chủ xem thử kẻ nào dám chọc vào công lung giới chúng ta. Nói xong, Bá Vũ Điện tiếp tục cường hoành tiếng bước. Những nơi đi qua, đồng phủ âm ầm sụp đổ. "Hả?" Cảm nhận được động tĩnh to lớn từ bên ngoài tiến vào, nhóm người văn lang đồng loạt nhíu mày. Thiếu chủ?" Có kẻ đang cường thế xong vào, hơn nữa thực lực chắc hẳn không thấp. Kính hoa dựa vào cảm ứng của hắc ám lên tiếng nói. Ừm. Văn lan nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đến thanh mịch tra hiểu. Thanh mịch quyến rũ liếng nhẹ mép môi nơi khóe miệng, hiểu ý tiếng lên một bước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tay ngọc của nàng nâng lên, từ mười đầu ngón tay có vô số sợi tơ nhận trong suốt bắn ra. Chỉ thoáng chốc đã kết tụ thành một mạng nhện khổng lồ hòa vào không gian. Bên trên tơ nhận là vô số kịch độc. Nếu kẻ thù xui xẻo tiến vào, không chết cũng bị lột một lớp da. Bá vũ điện cường thế lao đến, chật thanh đế nghiêm túc mở miệng, thiếu chủ cẩn thận, phía trước có mùi vị kịch độc không đơn giản. Lạc nam âm thầm gật đầu. Thanh đế biểu hiện xem như không tồi, ngay cả độc của thanh mịch cũng bị hắn đánh hơi được, không hổ là một thiên đế chuyên dùng độc. ta đã biết. Lạc nam nhét miệng. Chật. Để diễm tung hoành bao phủ toàn bộ không gian Xeo xeo xeo xeo Mạng nhện khổng lồ bốc hơi Độc tố bị thiêu cháy thành từng mảnh Ở phía trước một đoạn Thanh mịch cũng giật mình nói Độc của ta toàn bộ bị phá hủy rồi Các vị hoa khôi nghe vậy cũng biểu lộ nghiêm túc Mà lúc này Tiếng rồng năm kinh thiên động địa cũng đã cận trệ Thân ảnh khổng lồ của bá vũ điện hiện ra trong tầm mắt Khó tránh khỏi một trận chiến A Văn làng nhúng nhúng vai. kẻ đến là người nào? Thật là kiêu ngạo. Họa cẩm bất mãn nói. Mà lúc này, bạch nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra, lạc nằm ánh mắt khóa chặt lấy văn làng đám người, giọng điệu cường thế đến cực điểm, động vào người của công lôn, các ngươi phải trả giá đắt. Khen. Hắn vừa dứt đời, kiếm đế đã phá không mà lên. nôn nóng biểu hiện trước mặt thiếu chủ, kiếm đế đã động thủ trước tiên. Thiên huyền kiếm toàn thân trong trắng như ngọc siết chặt trong tay, đây là pháp bảo đế cấp trực phẩm mà cùng khí lão nhân luyện chế cho hắn. Luyện vực kiếm kinh, lục tầng kiếm vực. Kiếm đế uy Nghiêm lẫm liệt quát. Thiên huyền kiếm mang theo 6 tầng kiếm vực chồng chất lên nhau hung hăng cảm ra, hóa thành một đường kiếm khí mạnh mẽ xuyên phá không gian lao đến. Luyện vực kiếm kinh là công pháp lần trước lạc nam ban tặng cho kiếm đế, trợ giúp người tu kiếm đẩy nhanh khả năng lĩnh ngộ kiếm vực Nhờ vậy mà trong thời gian ngắn, kiếm vực của kiếm đế tiến bộ rất lớn. Ở phía đối diện, nhìn thấy kiếm đế cường thế ra tay bất chấp, các vị hoa khôi lập tức nổi nóng, ủng công thiếu chủ tha mạng cho các ngươi, lại dám gọi người đến tập kích chúng ta. Âm Một luồng đao khí xung thiên phóng lên tận trời. Chỉ thấy chiêu quân yên tĩnh sau lưng Văn lang bước lên, áo trắng như tuyết, tay cầm sông đoạn đao, tung hoành đao pháp triển khai, đao vực cùng bạo gầm rú. Âm Kiếm khí và đao khí âm ầm va chạm, cả kiếm đế và chiêu quân chật lùi lại một bước, hiếp mắt nhìn lấy nhau. Không có chút thương hoa tiếc ngọc, kiếm đế hóa thành tàn ảnh, thiên huyền kiếm sát lệm lóe ngang, áp sát trực diện. Chiêu quân không cam lòng yếu kém, tung hoành đao pháp huyền ảo khó lường, ngành kháng trực diện. Đung đung đung. Thoáng chốc, hai vị cường giả tu đao và kiếm đã triển đấu kịch liệt, sát cơ kinh khủng vô cùng. Để ta xem các ngươi còn có thể phá giải độc tố. Thanh mịch cũng nổi giận xuất thủ. Bản thể tri chú thánh mẫu hiện ra, kịch độc từ trong bờ môi đỏ mộng khuết tán ra ngoài, hướng về bá vũ điện bao phủ. Đây là sự lợi hại của công pháp mà thiếu chủ ban tặng, lục chu độc điển. Ngay lúc này, thành đế đứng bên cạnh lạc nam cũng cười lạnh một tiếng. Vận chuyển lục chu độc điển, hư ảnh của 6 con nhện khổng lồ hiện ra sau lưng hắn. Từng cái miệng khổng lồ như hố đen hé mở. Vù vù vù, vù. Tất cả độc tố của Thanh bị hư ảnh con nhận hút vào. Lại một thiên đế tinh thông dùng độc. Thanh Mịch vẻ mặt ngưng trọng. Mạng nhện vô hình khổng lồ được nàng kết tụ, nhanh chóng ẩn mình vào bên trong, bí mật phun ra độc châm ám sát Thanh Đế. Không chịu thua kém, hư ảnh 6 con nhận như thần hộ mệnh bảo vệ xung quanh Thanh Đế, vừa dùng cơ thể đón nhận các độc châm. Vừa phản kích thanh mịch mỗi khi nàng để lộ sơ hở. Chẳng có quá nhiều lời nói, đại chiến đã lập tức nổ ra làm kinh động vô số tu sĩ ở phạm vi lân cận. Nhưng Lạc Nam không rảnh để tâm đến những ánh mắt soi mói, hắn chỉ khóa chặt thân ảnh của Văn Lan, ra vẻ ngoài ý muốn mỉm cười, Văn Lan à Văn Lan, thế gian này thật nhỏ, lần trước thấy ngươi chạy trốn như chuột ở sang ma điện, lần này lại đụng mặt. Văn Lan điềm nhiên đáp lại, Lạc Nam. Lần trước ngươi khiêu chiến ta. Cũng may nhờ có đám săn ma điện ở bên cạnh bảo vệ, bằng không ta chắc chắn bại ngươi. Hai người phóng lên thiên không, song song đối diện với nhau, ánh mắt lué lên từng ti chiến ý mà nghe cuộc đối thoại của hai người, toàn trường âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ đến hai vị yêu nhiệt hàng đầu vũ trụ, một người đại diện cho tiên giới, một người đại diện cho ma giới lại đụng độ vào lúc này. Trận chiến mà toàn bộ vũ trụ suy đoán... Chờ mong từ lâu này đã tái diễn. Tiên Lạc và Ma Văn. Ai mới là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt? Chương 1633, tháng 7. Những ngày qua, vũ trụ liên tiếp diễn ra những cuộc tranh cãi với vô số nghị luận và đánh giá về thực lực của Lạc Nam và Văn Lan. Nó gần như trở thành một làn sóng lớn tạo nên xung đột giữa tiên giới và ma giới, bởi lẽ giới nào cũng đều cho rằng yêu nghiệt bên mình cường đại hơn. Đã có những người mong chờ một trận chiến thực tế, bởi lẽ chỉ có chiến tích là thứ bằng chứng đanh thép nhất để chứng minh đâu mới là đệ nhất yêu nghiệt. Theo thời gian dần trôi, số người mong muốn Lạc Nam và Văn Lan chiến đấu ngày một nhiều hơn. Nhưng bọn hắn cũng biết điều này là rất khó. Bởi lẽ Lạc Nam và Văn Lan không oán không thù, lại chưa hề xung đột nhau về mặt lợi ích, vậy nên nếu chỉ để chứng minh kẻ nào mới là đệ nhất, e rằng cả hai sẽ không rảnh rỗi đứng ra đụng độ. Vậy mà ngày hôm nay, tại một phế tích sư cũ, chuyện mà vô số người mong chờ đã diễn ra. Lạc Nam và Văn Lan, cuộc chiến giữa Tiên Lạc và Ma Văn, hai con người đại diện cho thế hệ thiên tại của hai phương thế giới sắp nổ ra. Trong lúc nhất thời, những người vì bị đồng tỉnh to lớn khi đồng phủ sụp đổ mà tò mò kéo đến kích động nói không nên lời. Bọn hắn vô pháp nghĩ đến chỉ vì mình nhất thời hiếu kỳ mà sắp được chứng kiến một cuộc chiến mang tính lịch sử. Điều này đối với bất kỳ ai mà nói cũng là một vinh dự. Mà lúc này... Ken! Ánh sáng hồng đỏ ngút trời xuyên thủng vân tiêu, lưỡi kiếm lóe sáng như huyết sắc, một cảm giác nặng nề áp bách quét ngang hiện trường. Đó là cảm giác mà lạc hồng kiếm trong tay lạc nam mang lại khi xuất hiện. Vác lạc hồng kiếm trên vai, lạc nam nở một nụ cười tà dị, lần trước quên mang theo bảo kiếm, để ngươi có cơ hội nông cuồng. Ha ha, lần này cũng chẳng làm gì được ta đâu. Văn làng treo tức hồi đáp. Màu đen âm tà huyền bí như làng khối mịt mờ lóe lên, xích tà kích thong dài với hình thù nguy hiểm đã nằm được văn làng triệu hoáng. Ken Ông Binh nhân tộc vừa ra, khí thế lập tức nghiện ép lấy nhau, ầm ầm va chạm, chiến yến ngút trời. Hãm quân xa luôn kiếm điển. Hầu như không cho đối thủ bất kỳ thời gian phản ứng nào, các loại dị vật gia tăng tốc độ bao phủ cơ thể lạc năm lạc hồng kiếm trong tay gạo thét. Mang theo sức mạnh của các loại vực, sau đó hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh từ trên cao hung hăng nền xuống. Kiếm sao mạnh gấp đôi kiếm trước, kiếm sau chất chồng và dung hợp lên kiếm trước. Với thực lực hiện tại của mình, số lượng trảm kiếm mà Lạc Nam có thể liên tiếp trảm ra đã sớm vượt qua con số 60 kiếm như trước đây. Tiệm trận 70 rồi. Đùng đùng đùng đùng. Kiếm pháp vừa ra, thiên địa như muốn nổ tung. Ánh mắt các vị hoa khôi kịch biến. Lần đầu tiên chứng kiến yêu nhiệt có thể sánh vai với văn làng thiếu chủ của các nàng, quả thật không phải đơn giản. Một chiêu hãm quân xa lương kiếm này mạnh mẽ vượt xa những công kích mà các nàng từng chứng kiến. Đối mặt với thế công điên cuồng, văn làng không lùi mà tiến. 60 đường hồng hoang ma văn nổi cộng lên trên cánh tay, sau đó lan cạn vào trong thân thể của xích tà kích. Sức mạnh bào tăng, kích vượt các loại bùng nổ. Liên kích tru tiên quyết. Văn làng ngửa đầu gầm lên một tiếng. Xích tà kích liên miên bất tuyệt đâm thẳng mà ra. Sát tiên. Lục tiên. Đồ tiên. chu tiên. Từng thức đa dạng và dữ dội như sóng thần cuồn cuồn, đâm thẳng không gian, nghiền nát tất cả. Nếu hãm quân xa luôn kiếm điển gầm nhiều lần trảm kiếm dung hợp thành một, thì liên kích chu tiên quyết lại như từng đợt oanh phá giữ tận đối liền không dứt. Tuy rời rạc nhưng liên tục được đánh ra không ngừng nghỉ. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, một đường kiếm khí khổng lồ đỏ rực chạm ngang thiên địa va chạm trực diện với vô số kích ảnh đen kịch sắc lệm và dữ dội. Âm âm âm âm âm âm. thanh ma sát chói tai khiến vô số người khó chịu. Đường kiếm khí khổng lồ bá đạo tiến về phía trước, vô số kích ảnh lại như những chướng ngại vật đang cản trở bước tiến của nó. Ánh mắt lạc nam lấp lé. Hãm quân sa luân kiếm điển đương nhiên mạnh hơn liên kích tru tiên quyết một bậc, nhưng đừng quên ma đỉnh đang nằm trong cơ thể văn lan, vì vậy văn lan có thể vận dụng đến tận 60 đường ma văn để gia tăng sức mạnh còn hắn thì không. Vì vậy theo một tiếng bùng, kiếm khí là hồng rốt cuộc bị tàn phá nổ tung, vô số kích ảnh cũng hóa thành dư ba bay tán loạn. Ha ha, sản khoái! Văn lan cười gần, vô tướng chi ma mô phỏng thành các vị thuộc tính gia tăng tốc độ. Sách theo sức tà kích hung hăng đâm đến Lạc Nam Lạc Nam mặt không biểu tình, Lạc Hồng kiếm trong tay nâng lên chém đến Ken Ken Ken Ken Liên tục là tiếng va đập mạnh mẽ giữa hai thanh vũ khí hàng đầu vũ trụ, thân kiếm Lạc Hồng và mũi kích sức tà ma sát với nhau một cách dữ dội Lạc Nam và Văn Lan hóa thành tạng ảnh cận chiến với vận tốc cao Số người có mặt ở hiện trường có thể nhìn rõ cơ thể bọn hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn chỉ kịp thấy rằng mỗi khi hai thanh vũ khí va chạm, không gian xung quanh lập tức hóa thành cho bụi. Thậm chí động phủ đáng thương do vị tiền bối vô danh nào để lại cũng đã sớm bị hai tên này tàn phá hầu như không còn. Ngay từ đầu, tài nguyên và truyền thừa trong động phủ này đã không phải mục đích của Lạc Nam hay Văn Lan. Đơn giản nó chỉ là cái cớ để tạo nên một cuộc xung đột giữa hai vị yêu nghiệt cho hợp lý mà thôi. Đang cận chiến mãnh liệt, trong lòng bàn tay còn lại của Lạc Nam bỗng nhiên ngưng tụ bá lực trưởng, hướng đầu Văn Lan vỗ đến. Nằm mơ Văn Lan nở nụ cười gần. Đồng dạng thi triển thế công, ma lực trưởng xoay tròn trong lòng bàn tay. Ở cơ thể Văn Lan lúc này ẩn chứa ma đỉnh, độc đỉnh và lôi đỉnh. Lôi đỉnh có thể lấy hình thái nghịch chuyển tiên ma hóa thành lôi ma lực xuất hiện Bởi thế mà khi ma lực trưởng ngưng tụ, cộng thêm ma văn gia trị sức mạnh, nó không kém quá nhiều so với bá lực trưởng của Lạc Nam Đúng Lại một vụ nổ lớn, bá lực trưởng cùng ma lực trưởng hung hăng quanh tạc lấy nhau, lực phản chấn dữ dội đem Lạc Nam và văn lang đẩy văn ra ngoài Thần tướng vệ hồn Lạc Nam gầm lên một tiếng Hỏa thần tướng cùng băng thần tướng như hai vị hộ pháp trung thành hiện thế. Ở phía đối diện, ma thần tướng khổng lồ như đến từ địa ngục cũng được văn lan triệu hoán đi ra, vô tướng chi ma còn dùng lực lượng mô phỏng thành hình thù của băng thần tướng. Hai vị thần tướng và hai tôn ma tướng thô bạo đại chiến, cảnh tượng kinh khiếp quỷ thần. Dù đứng xa bên ngoài quan chiến, vô số người cũng cảm thấy áp lực nặng nề đặt lên cơ thể, bọn hắn chỉ có thể nuốt nước bọt khô khốc và cảm tháng rằng, Không hổ là cuộc chiến của hai vị tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại. Cùng lung ấn. Bạo tinh quyền. Thu hồi lạc không kiếm, một tay lạc nam ngưng tụ đại ấn, một tay tung quyền đắm ra. Hắc diện ma trưởng. Ma đế ấn. Văn làng cũng đâu kém cạnh gì, vẫn là hai loại vũ kỹ mạnh mẽ cường thế nên đón. Đung đung. Thân thể hai người một lần nữa bị đẩy lui. Vũ kỷ va chạm rồi phát nổ chỉ tạo thành tổn hại cho chiến trường, hoàn toàn không đủ để phân định thắng bại. Các vị hoa khôi của sông Tu Lâu âm thầm hoảng hốt. Các nàng vẫn luôn cho rằng văn lan thiếu chủ của mình đệ nhất thiên hạ, Lạc Nam chỉ là may mắn khi được so sánh với hắn mà thôi. Vậy mà hôm nay khi bùng nổ đại chiến, nàm nhân đến từ tiên giới kia thể hiện ra sức mạnh khủng bố không kém gì thiếu chủ của các nàng. Với thủ đoàn chiến đấu tầng tầng lớp lớp vô cùng đa dạng, Khả năng tin thông vực, khả năng thành thục vũ khí, sở hữu binh nhân tộc. Tất cả đều khiến hắn xứng đáng được so sánh với Văn Lan. Ta tin người tháng cuối cùng vẫn là thiếu chủ. Dạ ly cắn trăng nói. Nàng sùng bái Văn Lan đến mức mù quán, làm sao có thể tin tưởng Việt Nam nhân khác sánh ngang thiếu chủ của mình. Ngược lại ở trên bá vũ điện, tứ đại cung nữ trong lòng mỉm cười, các nàng may mắn hơn các tỷ muội ở ma giới, đã sớm biết thân phận thật sự của Văn Lan. Vì vậy mang tâm tình thưởng thức để quan sát cuộc chiến nhiều hơn. Trong lòng mang theo niềm kiêu hãnh vô hạn, nếu như để vũ trụ này biết được hai vị đệ nhất yêu nghiệt kia thật ra là một người, mức độ chấn kinh còn đạt đến mức độ nào nữa? Chẳng qua đây là thời điểm không thích hợp, thật sự không thích hợp a. Đây là chiến lược của thiếu chủ sao? Chúng ta may mắn đến mức nào mới có thể theo hầu một nhân vật như vậy? Khác với tứ đại cung nữ. Đám người lôi chiến và lôi cuồng đã sớm hận không thể quỳ rạp xuống đất dập đầu. Lần đầu nhìn thấy Lạc Nam triển khai sức mạnh toàn diện trong một trận chiến, bọn hắn chỉ có thể trận mắt há hốc mồm, hai từ bái phục không đủ miêu tả tâm trạng lúc này. Cuộc chiến của Lạc Nam và Văn Lan vẫn diễn ra với cường độ cao, quy mô chiến đấu lan rộng đến mức kiếm đế, thanh đế và chiêu quân, thanh mịch bị dư ba ảnh hưởng, phải tạm dừng thế công. Hết cách rồi, so với trận chiến của Lạc Nam cùng Văn Lan, Những người khác chiến đấu đã không mang lại ý nghĩa quá lớn. cung lôn giới và song tu lâu thành hay bại. Phụ thuộc vào hai nhân vật đứng đầu này. Hừ, làm nóng người đã đủ rồi. Văn Lan làm ra vẻ mặt giận dữ, dường như không thể đánh bại Lạc Nam trong thời gian ngắn khiến hắn khó chịu. Ánh sáng huyền ảo phi phạm như ngân hà phủ xuống, một thanh trường cung tinh tế tỉ Mỹ hiện ra trong tay như vàng sao chiếu rọi, đẹp không cách nào tả hết. Lạc thần cung. Lại một kiện binh nhân tộc gắn với tên tuổi của Văn Lan. Toàn trường hâm mộ và ghen ghét đến cực điểm. Không thèm để ý, Văn Lan tay nắm lấy dây cung kéo lên. Vô cùng vô tận ma lực thét gào, ngưng tụ thành một mũi tên đen kịch với sức mạnh hủy diệt. Mà ở phía đối diện, tuy không hề có thanh cung nào xuất hiện trong tay, Lạc Nam lại dùng động tác quỷ dị như đang kéo lấy dây cung vậy. Mượn vô tận tin không mà cung. Hẳn bá đạo nói ra lời khí phách. Toàn trường chấn động, vô tận tin không làm cung. Chẳng lẽ là... Bá lực phẫn nộ tuôn trào, một mũi tên với sức mạnh có thể bắn rơi mặt trăng, hạ gục tinh tú chậm rãi nương tụ. là thần tiễn đi. Văn lan ngửa đầu gầm lên, dây cung lạc thần nới lỏng. Xoẹt. Lạc thần tiễn ẩn chứa sức mạnh của 99 đường vân từ tre cổ việc như có thể xuyên thấu cả không gian và thời gian. Trục nhật lạc nguyệt tiễn, lạc nam tất tiếng cười dài, vô tận tinh không như bị bẻ công trong một khoảnh khắc ngắn mũi. Từng cổ thánh uy lan tràn khắp toàn trường khiến linh hồn của vô số người run rẩy Người đến quan chiến ngày càng nhiều, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của hai mũi tên mang tính diệt thế, cả đám chỉ căng mắt ra, hận bỏ lỡ một khoảnh khắc trọng đại nào trong lịch sử. Âm âm âm âm âm. Nếu lạc thần tiễn được lạc thần cung bắn ra ẩn chứa sự nguy hiểm và tốc độ tột cùng, thì trục nhật lạc nguyệt tiễn lại bá đạo cường thế, thánh uy bù đắp sức mạnh thiếu hụt của binh nhân tộc. Oanh! Ngay tại thời khắc này, một nửa đại tiên giới vô thức ngẩn đầu, ánh mắt hoảng hốt, bọn hắn vừa cảm giác được có vụ nổ ngoài vũ trụ, chẳng lẽ giải ngân hà nào đó vừa được sinh ra? Mà tại hiện trường, khi hai mũi tên nuốt chững lấy nhau, Tất cả thị giác và thính giác dường như tạm thời vô hiệu hóa. Thế gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng là kỳ. Chứng kiến hai mũi tên như lưu tinh đang thôn phải lấy nhau. Cùng với sự va chạm và ma sát không ngừng của bọn chúng, vạn dặm tinh không đã hóa thành trạng thái chân không, tất cả tiên khí và ma khí bị nuốt sạch, một cái lỗ đen cự đại được sinh ra như vực sâu vô tận. Bên trong đó là vô số thời không loạn lưu gầm thét. Hai tôn thần tướng và hai vị ma tướng chưa kịp phân định thắng bại đã bị chính dư ba tông kích của chủ nhân bọn chúng làm cho bốc hơi. Tưởng chừng yên ắng là thường. Nhưng không, các vị hoa khôi bờ môi rỉ máu bắn ngược ra ngoài. Chính con kim cương thiên lòng đau đớn gầm lên, điên cuồng lôi kéo bá vũ điện rút lui. Ở phạm vi chiến trường gần nhất, bọn hắn đã chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Không ai chứng kiến thân ảnh của Lạc Nam và Văn Lan. Bởi vì bá lực và ma lực khổng lồ đã nhấn chìm cơ thể bọn hắn. Khoảng thế chi chiến. Một lão quái vật hai mắt trĩ máu. Kích động nói ra bốn từ. Không sai, mặc kệ ai thắng ai bại, cuộc chiến này đủ ghi vào lịch sử. Một vị tán tu thiên đế rung động đến tận linh hồn. Vô số người tán thành gật đầu, có thể chứng kiến cuộc chiến khoảng thế này là vinh hạnh của bọn hắn. Bất kể là lạc thần tiễn hay trục nhật lạc nguyệt tiễn đều có thể dễ dàng tiêu diệt một thiên đế. Hai loại cung tiễn đạo chí cao va chạm, quá mức kinh khủng. Dịch chuyển tức thời. Bất quá ngay lúc thiên địa tĩnh lặng, âm thanh trầm đục của lạc nam lan truyền vào tai đám đông. Chỉ thấy cơ thể của hắn hiện lên vô số hình xăm thần bí và tà dị. Mang theo cổ khí tức bất hủ, vạn cổ trường tồn. Vạn cổ bất hủ thân. Đến rồi. Ánh mắt toàn trường co rút lại mãnh liệt. Nếu theo dõi các trận chiến của Lạc Nam, sẽ không ai cảm thấy xa lạ với loại thủ đoạn mang thương hiệu này của hắn, loại thủ đoạn có thể gia tăng khả năng phòng ngự đến mức bất khả xâm phạm. Lạc Nam ra vào vụ nổ như chốn không người, tiếp cận Văn Lan một cách nhanh chóng. Bá đỉnh hiện ra, hung hăng nệnh xuống. Ngươi! Văn Lan làm ra bộ mặt hải hùng, giống như không nghĩ đến vì sao Lạc Nam lại có thể hoàn hảo vô hại. Bất quá thân là yêu nhiệt ma giới, hắn cũng làm ra phản ứng nhanh chóng. Xích tà kích xuất hiện trong tay, thô bạo đâm vào lòng ngực Lạc Nam. Nào ngờ Lạc Nam ngó lơ, mặc cho xích tà kích đâm đến. Khen. Kinh văn bất hủ ngăn cản mũi kích xích tà. Làm sao có thể? Ngay cả binh nhân tộc cũng bị ngăn trở. Vô số ngưới sát mặt kịch biến. Bá đỉnh vừa lúc xuất hiện trong tay Lạc Nam, hướng đầu văn lang hung hăng vỗ xuống. Văn làng thổ huyết, máu tươi cùng phúng, như một tấm dẻ trách bay ngược trong ánh mắt hải hùng của mấy vị hoa khôi. Hồn mê bất tỉnh. Trong khoảnh khắc này, thế giới của các nạn như sụp đổ. Thắng bại đã phân. chương 1634, Vạn Cổ Đệ Nhất Yêu Nhiệt Thiếu Chủ Mấy vị hoa khôi hét ầm lên, từng người khuôn mặt trắng bệt không còn chút huyết sắc. Các nàng vạn phần không thể nào nghĩ đến, văn làng thiếu chủ như thần trong suy nghĩ của mình lại bại trận một cách thê thảm đến như vậy. Văn làng yếu sao? Câu trả lời là không hề yếu, thậm chí vô cùng khủng bố, ngay cả những thiên đế, thiên mà đế cũng không dám mạnh miệng có thể trụ được khi chiến đấu với hắn. Có trách chỉ trách lạc nam so với văn làng càng yêu nhiệt hơn một bậc mà thôi. Vạn cổ bất hữu thân, loại thể chất được đúc từ cấm kỵ vẫn là một cái gì đó cực kỳ khác biệt. Mặc dù là diễn kịch, nhưng nếu giả sử Văn Lan là kẻ địch sinh tử của Lạc Nam, cái kết vẫn không thể thay đổi được. Bởi lẽ trong chiến đấu, một giây thoáng qua cũng có thể trở thành thời khắc sống còn, chuyển bại thành thắng, phân định sinh tử. Mà vạn cổ bất hữu thân lại giúp chủ nhân cửa nó trở nên bất khả xâm phạm một cách tuyệt đối trong thời gian không hề ngắn. Thử hỏi Văn Lan lấy gì để chiến thắng? Dù trước đó Lạc Nam và Văn Lan chiến đấu cực kỳ cân sức ngang tài, Nhưng khi vạn cổ bất hủ thân vừa ra, mọi thứ đã quyết định. Trái ngược với biểu lộ như nhà có người chết của các vị hoa khôi, thì ở phía đối diện, đám người kiếm đế, thánh đế, lôi chiến, lôi cùng kinh động như gặp thiên nhân, sùng bái đến toàn thân run rẩy, tự hào và kiêu hãnh tháng liên tục, không hổ là thiếu chủ, để nhấc yêu nghiệt danh xứng kỳ thực, văn lang có thể được mang ra so sánh với hắn là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời. Cùng lúc đó, Vô số ánh mắt đang quan chiếm không ức chế nổi rung động trước những gì vừa được chứng kiến. Tu sĩ đến từ tiên giới thì mừng rỡ như điên, lòng tự tin dân trào mãnh liệt, ánh mắt cả đám đầy treo tức nhìn về phía những tu sĩ ma giới. Tu sĩ ma giới sắc mặt trở nên tràn ngập khó coi. Nhục nhã và bị khuất không thể nào kể hết. Nhiều ngày qua, vô số cuộc tranh luận đã đi đến hồi kết, phương chiến thắng cuối cùng là tiên giới. Bởi lễ biểu tượng cho thế hệ yêu nghiệt của hai phương thế giới đã phân định thắng bại. Cuộc so tài của tiên lạc và ma văn có kết quả sớm hơn mong đợi. Ma giới vẫn luôn lấy văn lan làm niềm kiêu hãnh để ganh đua cùng lạc nam của tiên giới lúc này làm sao còn dám ngẩn đầu ứng ngực trước tiên giới. Đơn giản bởi vì lạc nam đã giành chiến thắng. Bất hữu kinh văn trên cơ thể giải trừ, lạc nam không để tâm đến ánh mắt của toàn trường, hắn khóa chặt lấy văn lan đang hôn mê trong vòng tay các vị hoa khôi. Nở một nụ cười lạnh khóc, nghe nói Văn Lan vừa trộn lượng lớn tài nguyên của sang ma điện, đây sẽ là thu hoạch lớn của ta so với khám phá động phủ này. Ngươi nằm mơ. Dạ ly lập tức ngăn chặn trước mặt Văn Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ và bị khuất, nước mắt lưng trồng. Đối với người sùng bái và mến mộ Văn Lan như nàng, sự thất bại của Văn Lan thật sự là đã kích quá lớn. Lạc Nam nhìn thấy dạ ly hai mắt ngấn lệ mà trong lòng bất đắc dĩ. Để màn kịch này diễn ra hoàn hảo không có sơ hở, hắn buộc lòng phải dối gạt các nàng. Ha ha, một tiểu nha đầu có thể ngăn cản ta? Lạc Nam tức tiếng cười dài. Sát khí đằng đằng, hắn lao vọc về phía Văn lan. Dạ Ly cắn môi, chợt lấy ra một quả bom trắng đục ném về phía Lạc Nam. Bùng! Quả bom phát nổ dữ dội, vô số dung dịch trắng đục như sữa cùng cùng bao trùm Lạc Nam vào bên trong. Lạc Nam khóe miệng giật giật, Hắn nhận ra đây là công nưu sữa, loại dâm độc có thể khiến trâu đực cũng phải bắn ra sữa của nha đầu này. Không dám ngành kháng, Lạc Nam thi triển tụ lý càng không đem tất cả dâm độc hút vào ống tay áo. Sau lưng hắn, tứ đại cung nữ diễn kịch phải diễn cho trót. Các nàng như tiên tử đạp không mà lên, sử dụng khống chiếu hóa thành một tấm lưới trời khổng lồ đem văn lan và các hoa khôi vây nhốt bên ngoài. Dám đánh bị thương thiếu chủ, ta liều mạng với các ngươi Yêu yêu cũng không cam tâm yếu kém. Bản thể yêu hoa cổ đại xuất hiện, kích thước khổng lồ, từng cánh hoa phủ đầy gai nhọn đập xuống tứ đại cung nữ. Lạc nam cười nhạt một tiếng, thiên thủ quan âm sừng sửng hiện lên giữa bầu trời. Sống xung kích ầm ầm gia trì vào hàng vạn cánh tay, nhắm đến yêu hoa cổ đại oanh tạc. Âm âm âm âm âm âm. Không gian tầng tầng băng liệt, những cánh hoa khổng lồ bị hàng vạn cánh tay như cột chống trời thô bạo đánh xuống. Thân thể yêu hoa cổ đại liên tục bị đánh lui, từng làn sóng xung kích khiến gốc trễ của nàng trốc lên khỏi tinh không. Có máu tươi rỉ ra khỏi miệng. Yêu yêu đau đớn đến trên rỉ. Khả năng phòng ngự phi thường của yêu hoa cổ đại gặp phải thiên thủ quan âm phối hợp oanh thiên tổ phù đã lâm vào thế yếu. Lạc nam ngươi đáng chết. Thấy yêu yêu đau đớn, kính hoa sát cơ hiện lên trong đáy mắt. Nàng hóa thân ám dạ tinh linh, hòa vào đêm đen thoáng chốc đã tiếp cận với hắn, muốn ám sát trực diện. Nào ngờ lạc nam dường như đã lường trước được điều này, âm dương nguyệt hồn nhãn quỷ dị đến trực điểm khóa chặt lấy thân thể kính hoa mặt cho nàng đang ẩn nấp. Bạo tinh quyền hung hăng nệnh vào không gian. Thử! Kính hoa rên rỉ một tiếng, không gian xung quanh nàng nát bấy. Thân thể bay ngược trở về. Lạc nam đã thành công tiếp trận văn lan. Thanh mịch bắn ra vô số tơ nhện cuốn chặt lấy tay chân lạc nam. Hắn thản nhiên kích hoạt tẩy linh thanh thủy nới lỏng khống chế, lại dùng để diễm thiêu cháy toàn bộ mạng nhện của nàng. Kẻ này quá mạnh. Thủy Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia hốt khoảng. Chiến đấu với lạc nam, các nàng mới hiểu vì sao thiếu chủ khủng bố nhà mình lại bại trận như vậy. Đơn giản vì tên này là một con quái vật, chiến lực vừa khủng bố vừa đa dạng, thủ đoạn chiến đấu phong phú đến cực điểm. Hầu như rất khó tìm ra điểm yếu của hắn. Rút lui. Nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt quyết định nhượng bộ lui binh, truyền âm cho các tỷ muội ta biết các ngươi đang rất phẫn nộ, nhưng hiện tại chạy trốn bảo vệ thiếu chủ là trên hết, hắn đã hôn mê rồi. Nghe thấy liên quan đến vận mệnh của Văn Lan, các vị hoa khôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Các nàng có cùng vào nhau, nhìn lấy bốn phương tám hướng bị khống chiếu của tứ đại cung nữ phong tỏa, cố gắng tìm lấy lối thoát. Thanh đế và kiếm đế cũng ngang nhiên tiến đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám mỹ nhân hoa khôi, không có một chút thương hoa tiết ngọc, chờ các nàng sơ hở sẽ lập tức công kích mãnh liệt. Thấy tình cảnh này, vô số người quan chiến âm thầm thở dài, không ngờ sông tu lâu vừa khiến ma thương thị bất lực không lâu lại dễ dàng bị công lông giới dồn vào ngõ cục. Có trách chỉ cách lạc nam quá kinh khủng. Vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, ngoài hắn ra không còn ai khác. Nếu kẻ nào còn dám so sánh Văn Lan với Lạc Nam, ta sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Thật vinh hạnh, được chiếm kiến trận chiến định ra vạn cổ yêu Nghiệt Văn Lan cũng rất mạnh, đáng tiếc hắn sinh ra cùng thời với Lạc Nam, chấp nhận làm kẻ về nhì vĩ đại. Tưởng như đã thật sự rơi vào đường cùng. Bỗng nhiên từ trong lòng ngực của Văn Lan có ngũ sắc giới bay ra. Nó nhanh chóng đem Văn Lan hút vào, các vị hoa khôi thấy thế cũng biểu hiện vui vẻ, thả lỏng tinh thần. Ngũ sát giới cũng đem các nàng hút vào, sau đó thu liễm khí tức đến cực hạn, ẩn giấu chân thân, hóa thành lưu tinh bay vọt. Nào ngờ lạc nam thật sự quyết tâm không từ bỏ. Âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn lóe sáng dữ dội, quét ngang quét dọc, vậy mà thật sự tìm ra vị trí của ngũ sắc giới trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người. Trục nhật lạc nguyệt tiễn một lần nữa ngưng tụ, nhiều xuyên thấu thời gian và không gian, nhắm ngay ngũ sắc giới đang đào tẩu oanh tạc mà đến. Xong. Toàn trường âm thầm thở dài. Trúng phải một môn siêu việt vũ kỹ này, e rằng cả văn lan và các vị hoa khôi khó thoát khỏi cái chết. Răng rắc. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một khe nước không gian cự đại hiện ra. Gáy. Tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần xuyên thấu cửu tiêu, cùng cùng bất tử thánh họa tiếng ra như thiêu thiên phần địa, đốt cháy thương khung, huyển hóa thành hư ảnh bất tử điểu khổng lồ. Lạc nam của công lôn, ngươi rất giỏi a cũng cho bổn tông chúa còn hứng thú thu ngươi vào tiên ma cung, ngươi thật khiến ta thất vọng." Thanh âm giận dữ của tiên ma công chúa chấn động linh hồn của toàn trường. Hư ảnh bất tử điểu được gia cố bởi lĩnh vực lực đẩy bất khả xâm phạm. Trường Hoành nên đóng trục nhật lạc nguyệt tiền. Đùng. Mọi thứ như trở về thời đại sơ khai, tầm mắt của vô số người trở nên trắng xóa một màu, không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào đang tiếp diễn. Không biết qua bao lâu sau, Mãi đến khi lấy lại tinh thần, từng đôi mắt mới trừng lên thật lớn. Chiến trường đã hóa thành một vùng hiểm địa, vạn dặm tinh không có vô số bá lực sôi trào, có bất tử thánh hỏa phẫn nộ thiêu đốt, có lực đẩy tán loạn đang nghiện nát mọi thứ bên trong. Lạc Nam và tiên ma công chúa giao thủ liền biến một vùng tinh không trở thành hiểm địa hàng đầu trong vũ trụ. Mức độ nguy hiểm thậm chí vượt qua loạn của chiến trường và tiên ma mộ địa, tiệm cận bạo loạn tiên ma vực. Ha ha! Nể mặt tiên ma công chú xuất thủ, lần này tạm thời bỏ qua. Tiếng cười khí phách của lạc nam từ trên đỉnh bá vũ điện truyền xuống, nhưng nếu có lần sau, dám chọc vào côn lôn giới, bổn thiếu chủ không ngại truy cùng diệt tận. Tiếng cười văng vẳng bên tai thật lâu không tán. Cửu đại kim cương thiên lòng nâng lên từng đôi cánh lớn, lôi kéo bá vũ điện phá không mà đi. Ngang tàn đến cực điểm. Toàn trường âm thầm rùng mình, một cổ khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Quá mứt kinh khủng. Cùng lùng giới quá mức kinh khủng. Không. Phải nói là bất kỳ thế lực nào sở hữu lạc nam cũng đều kinh khủng. Ngay cả tiên ma Tông chúa cũng chỉ xuất thủ cứu người, hoàn toàn không đứng ra đòi lại công bằng cho đệ tử. Phải biết rằng trước đây không lâu, ngay cả sang ma điện cũng chưa làm gì được tiên ma cung đấy. Tiên ma Tông chúa quyết định như vậy là đúng. Một lão quái vật vuốt cầm. Nếu lúc này xung đột toàn diện cùng cung lôn giới, e rằng sẽ tạo thời cơ cho xăng ma điện và chu tiên điện ngư ông đắc lợi. Hay, mặc kệ như thế nào, tiên ma cung và cung lôn giới xem như kết thù. Không ít người khẳng định. Hừ, trước đây còn có kẻ ngu suy đoán cung lôn giới và tiên ma cung bí mật kết minh. Một người lớn tiếng quát, kết minh cái chấm A, Lạc Nam xén chút lấy mạng văn lan rồi. Không được đã phải trở về căn dặn tộc nhân tuyệt đối không được đắc tội với công luôn. Một vị tộc trưởng lau mồ hôi lạnh. Chúng ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, trận khoáng thế chi chiến lấy một tốc độ kinh hoàng truyền khắp mọi ngõ ngách của vũ trụ. Rất nhiều người bí mật dùng lưu ảnh ngọc thu lại quá trình xảy ra trận chiến, đem bán với giá trên trời. Vô số tu sĩ hận bản thân tin tức thua kém, không được tận mắt chứng kiến cuộc chiến kinh khiếp quỷ thần này. Quả thật sống ủng một đời người. Tiên tu tự hào kiêu ngạo, mà tu ẩm đạm cúi đầu. Danh vọng của tiên lạc, lạc nam một lần nữa tăng nhanh như dìu gặp gió. Danh xưng vạn cổ yêu nghiệt được thiết lập, không còn bất kỳ kẻ nào dám hoài nghi, di vào sự sách của vũ trụ. Văn Lan trở thành kẻ làm nền vĩ đại, là người duy nhất đủ tư cách chiến đấu với lạc nam trong cùng cấp mà không thảm bại nhanh chóng. Nghe nói Thư viện Cổ Việt của Cổ Việt tộc cũng đã lưu giữ sự kiện mang tính lịch sử này. Các ngươi trở về Công Lôn báo cáo, ta có chút việc riêng cần hành động. Lạc Nam hướng kiếm đế. Thành đế, lôi giới mấy người phân phó. Hắn chỉ mang theo tứ đại cung nữ, còn lại những người khác cho về cung luôn Tuân mệnh. Kiếm đế, thành đế mấy người cung kính tuân mệnh. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, địa vị của Lạc Nam càng thêm cao thượng trong lòng bọn hắn. Dù thiếu chủ lúc này ra lệnh đi chết, bọn hắn cũng không chút do dự hay nhíu mày Đưa tiễn kiếm đế, thanh đế, lôi giới nhóm người rời khỏi bá vũ điện. Với đội hình hai vị thiên đế và các tiên đế của bọn hắn, hành tẩu trong không gian ai dám chọc đến mới là lạ. Lúc này, kiếp thiền nhìn qua lạc nam nói, thiếu chủ cũng thật nhẫn tâm. Hại các nàng đau lòng đến như vậy. Đúng đúng đúng, các vị hoa khôi đều mỹ lệ như hoa. Người đúng là đầu gỗ không biết thương hương tiếc ngọc. Kiếp Linh gật đầu phụ họa liên tục. Kiếp tâm cùng kiếp nhược cũng bất mãn nhìn lấy hắn, hiển nhiên các nàng thay mấy vị hoa khôi cảm thấy đau lòng. Lạc nằm nhúng nhúng vai, bàn tay nhẹ lực Bên trong lòng bàn tay, một tiểu thế giới với năm loại màu sắc lồng lẫy xoay tròn, chính là ngũ sắc giới. Ý niệm vừa động, hắn mang theo tứ đại cung nữ tiến vào bên trong. Hù hù, thiếu chủ A, thiếu chủ. Bên trong sông tu lâu, thanh âm khóc trống lên của dạ ly và yêu yêu vang vọng Các nàng nhìn lấy văn lan đầu đầy máu nằm trước mặt mình, khí tức của hắn đang ngày càng suy yếu Tắt thở, tắt thở rồi Thanh mịch trung rẩy hạ giọng, xếm chút ngất đi Mấy nữ khác hoa dung thất sắc, ngay cả trầm ổn như thủy nguyệt sắc mặt cũng trở nên trắng bệt như tờ giấy Quả thật linh hồn của văn lan đang suy yếu đến cùng cực, hơi thở không còn Nhìn qua như một bộ thi thể lạnh tanh. Thiếu chủ, chúng ta có lỗi với người. Các vị hoa khôi hoài nhau khóc, giọng điệu bi thiết đến đáng thương, là chúng ta vô dụng đã hại chết ngươi. Ai nói ta chết? Một giọng nói vừa buồn cười vừa tức giận vang lên. Chúng nữ vội vàng nhìn qua, sắc mặt nhất thời đầy vẻ cuồng nộ, bởi vì chứng kiến lạc nam mang theo tứ đại cung nữ chậm rãi đi vào. Không còn tâm tình để sợ hãi. Dạ ly khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, mang theo hai hành thanh lệ, đem một đống dâm độc lấy ra nhìn về phía hắn, ta ném chết ngươi. Chương 1635, địch nhân bắt đầu hành động. Thấy hành động của dạ ly, sắc mặt lạc nam lập tức tối xăm. Ý niệm vừa động, không gian bên trong ngũ sắc giới lập tức phong tỏa toàn thân dạ ly, không để nàng ném đám dâm độc ra ngoài. Trong ánh mắt khó hiểu của mấy nữ hoa khôi... Lạc Nam đột nhiên phất tay. Theo sau đó, ánh mắt của các nàng trừng lớn nhìn thấy từ trong cơ thể văn lan, ma đỉnh, độc đỉnh và lôi đỉnh bay ra, lặng lẽ tiến vào cơ thể của Lạc Nam. Ngươi, ngươi, ngươi vừa làm gì thiếu chủ? Yêu yêu bàn tay run run chỉ lấy hắn, mấy nữ hoa khôi khác hai mắt cũng bắt đầu trợn to. Thật là, các nữ nhân ngốc. Lạc Nam mỉm cười, mặt nạ thiên diện chật động. Thoáng chốc, da thịt trên mặt hắn chuyển động. Dung mạo bình thường nhưng thâm thúy của Văn Lan lại hiện ra. Ma lực gào thép ngập trời. Chưa dừng lại ở đó. Ken. Ken. Xích tà kích và lạc thần cung nhân vang dữ dội, sau đó ngoan ngoãn vần quanh thân thể của lạc nam trong hình thù Văn Lan. Mà Văn Lan ở trước mặt các vị hoa khôi lại trở thành một cái túi da không hơn không kém. Binh nhân tộc cả đời chỉ có một người chủ nhân. Hai kiện binh nhân tộc vốn thuộc về Văn Lan lúc này lại thuần phục với Lạc Nam, điều này đại biểu cho cái gì bất kỳ ai cũng hiểu. Các vị hoa khôi trận mắt khá hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng này, vẽ mặt hiện ra những cảm xúc khó tin nhưng đang nằm mộng. Còn không mau thăm kiến thiếu chủ. Lạc Nam ra vẽ uy nghiêm nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Các vị hoa khôi lắp ba lắp bắp, thật sự nói không nên lời. Thủy Nguyệt hiếp sau một ngụm khí lạnh, bờ môi đỏ thẳm lẫm bẩm. Chẳng trách, chẳng trách ngươi có thể tự động tiến vào không gian pháp bảo này, chẳng trách thiếu chủ và chủ nhân vẫn luôn thần thần bí bí, thỉnh thoảng biến mất một khoảng thời gian. Không ta không tin, tên đáng ghét này sao có thể là thiếu chủ. Nhớ đến những tin đồn về thói hoang dâm vô độ. Đa tình thành tính, nữ nhân thành đàn của Lạc Nam, thanh mịch nhiễn trăng nhiễn lợi nói. Lạc Nam mỉm cười, lại ném ra một khối lưu ảnh ngọc hiện ra trong mắt các nàng. Bên trong lưu ảnh nọc là cảnh tượng hắn đang tập trung đúc nên cơ thể của Văn Lan, sau đó dùng phân hồn để điều khiển và khống chế hắn. Cho chúng nữ xem trong lưu ảnh Ngọc hắn còn thực hành trực tiếp thêm một lần. Hồn lực tiến vào cơ thể Văn Lan, đột ngột khiến hắn đứng lên, cung kính quỳ một chân bên cạnh lạc nam biểu lộ thuần phục. Thấy tình cảnh này, các vị hoa khôi vô thức nuốt nước bọt, họa mộng nhớ lại điều gì? Giật mình nói, đúng rồi. Có lời đồn Lạc Nam cũng là một vị thiên trận đế, mà Văn Lan cũng vừa lúc là một thiên trận đế. Dù không muốn tin, nhưng đây lại là sự thật. Kính hoa lấy lại bình tĩnh, bất đắc dĩ nhìn lấy Lạc Nam, thiếu chủ, ngươi lừa gạt tỉ muội chúng ta thật khổ a Để nhất yêu nhiệt tiên giới, để nhất yêu nhiệt ma giới lại cùng là một người. Chiêu quân dung nhan lạnh lùng trong trẻo, thanh âm vẫn khó tránh khỏi rung động, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Câu hỏi này phải để người khác thay ta trả lời. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa, một lần nữa khôi phục lại dung mạo. Hắn vừa dứt lời, một thân ảnh chậm rãi lué lên. Toàn thân áo tròn đen kịch che phủ diện mạo, nhưng ánh mắt sắc xảo và khí thế cao quý vô sông không thể nào che giấu. Tham kiến chủ nhân Các vị hoa khôi vội vàng hành lễ, bởi vì các nàng nhận ra người vừa xuất hiện chính là lâu chủ của sông Tu Lâu. Phần Phật Áo tròn đen được kéo xuống, một thân kim sắc đế bào ông lấy cơ thể phong hoa tuyệt đại, mái tóc hoàng kim rực rỡ, thân thể thon dài hoàng mỹ, dung nhang cao quý thiên thành, Diễm tuyệt thiên hạ lần đầu tiên hiện ra trước mặt các vị hoa khôi. Công lôn nữ hoàng Thủy Nguyệt hơi thở trở nên nặng nề Mà các vị hoa khôi khác tuy đã sớm đoán được vẫn chưa kịp phản ứng trước thực tại. Thân là một trong những nữ thiên đế hùng mạnh hàng đầu, bức họa của công lôn nữ hoàng lan truyền khắp nơi dù là ở ma giới cũng dễ dàng có thể mua được. Chúng nữ song tu lâu vô pháp tưởng tượng, vị nữ hoàng ở tận tiên giới xa xôi là người mà các nàng chỉ nghe qua trong truyền thuyết nay lại hiện diện trước mặt, hơn nữa thời gian qua chính là vị lâu chủ thần bí của các nàng. Trẫm che giấu thân phận từ trước đến nay, đơn giản vì khi đó các ngươi quá yếu, biết nhiều chỉ mang đến đại họa. Ánh mắt liếc ngang. Nữ hoàng điềm nhiên mở miệng, "Hiện tại các ngươi đã đủ tư cách biết được mọi thứ." Quyết định sau đó nằm ở phía các ngươi, trẩm sẽ không ép buộc. Bầu không khí trở nên im ắng tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Như các ngươi đã biết, gần đây Chu Tiên Điện đã hoài nghi lâu chủ của sông Tu Lâu và Tiên Ma Công Chúa là cùng một người nên đã xúi dục ma thương thị ra tay. Nữ hoàng nhất lấy cánh môi đỏ thẳm, trêu tức nói, bọn hắn hoài nghi rất đúng, nhưng vĩnh viễn cũng không ngờ đến sông Tu Lâu chủ vừa là Tiên Ma Công Chúa, lại kim luôn chức vụ côn lôn nữ hoàng. Chúng nữ nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù các nàng đã phần nào đoán ra, nhưng khi được chính miệng chủ nhân xác nhận, vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng huyền ảo. Nữ Hoàng cười cười, sẽ nói tiếp, tiên ma cung chú trọng tiên tu và ma tu kết hợp, chẳng có hai thân phận ở cả tiên giới và ma giới chẳng có gì đáng để kinh ngạc. Vấn đề là những thân phận của người đều quá khủng bố. Chúng nữ âm thầm biểu môi. Nữ Hoàng lại liếc sang Lạc Nam, giọng điệu trêu tức Tiểu tử này vừa là đồ đệ của công lôn nữ hoàng, vừa là đồ đệ của tiên ma công chúa, đương nhiên Lạc Nam cũng là Văn Lan, mà Văn Lan chính là Lạc Nam rồi. Mấy nữ vừa hờn giận vừa u oán trừng mắt nhìn Lạc Nam. Thầm nghĩ sẽ giận hắn thật lâu cho bỏ ghét, dám lừa gạt các nàng lâu như vậy. Đặc biệt là nhớ lại các nàng nhiều lần so sánh Lạc Nam với Văn Lan xem ai xuất sắc hơn, các nàng luôn đứng về phía Văn Lan và dìm hàng Lạc Nam, rõ ràng là hành vi muôn ngốc, khơ khảo. Buồn cười đến cực điểm A, gò má chúng nữ ứng đỏ, vừa giận dữ vừa xấu hổ. Cả đám bèn trừng mắt sang u cơ đang cố gắng ním cười ở một bên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Có lẽ trong thời gian qua, thiếu phu nhân đã âm thầm cười trọng các nạn không biết bao nhiêu lần rồi. Khủ khủ! Lạc nam giả vờ ho khang một tiếng. Tiếp lời của nữ hoàng, lỗi của ta là che giấu các nạn, nhưng như sư phụ vừa nói. Trước đây thực lực của sông Tu Lâu quá yếu, không thể giúp được gì, biết nhiều còn dẫn đến đại họa. Nhưng hiện tại thì khác, sông Tu Lâu đã mạnh, mỗi một người các nạn đều có thể trở thành chiến lực nồng cốt, cho nên đã đủ tư cách để tiếp xúc với kế hoạch của chúng ta. Công lôn giới, tiên ma cung hay sông Tu Lâu đều có chung mục đích, đó là diệt trừ hai thế lực sâu mọc sang ma điện và chu tiên điện, nhất thống tiên ma hai giới, để vũ trụ này không còn phân biệt và hận thù. Chúng nữ toàn thân chấn động. Mục tiêu này quá mức vĩ đại, vượt xa khả năng tưởng tượng của các nàng. Vốn các nàng nghĩ rằng lạc nam và nữ hoàng chỉ muốn phục hưng tiên ma cung mà thôi, không ngờ lý tưởng còn lớn lao hơn điều đó quá nhiều. Một khi bước trên con đường này, đón chờ ta và các nàng phía trước chính là những trận chiến khốc liệt, những kẻ thù hùng mạnh, sinh tử khó mà nói trước. Lạc nam nghiêm giọng, nhấn mạnh từng chữ. Vậy nên hiện tại ta cho các nàng và tất cả thành viên song tu lâu lựa chọn, ở lại hay rời đi, ta chắc chắn sẽ không làm khó. Chỉ cần trước khi đi, xóa trí nhớ về chuyện lần này là được. Đáng ghét. Giả ly lập tức giận dữ nhảy dựng lên. Nhào vào trong lòng lạc nam, vùng nắm tay trắng như phấn hung hăng đấm bùm bụt vào ngực hắn, vừa khóc vừa mắng, ngươi xem tỉ mùi chúng ta là loại người gì. ham sống sợ chết sao? Đánh hay lắm. Các vị hoa khôi mở miệng khen hay, không ngừng phụ họa, nằm nhận thúi này chẳng những che giấu thân phận, lúc này còn dám xem nhẹ chúng ta, mau đánh hắn thành đầu heo. Tiên ma cung thì sao? Đắc tội sang ma điện và tru tiên điện thì sao? Tỉ mùi chúng ta sợ cái gì? Càng nói càng giận, chúng nữ lao vào hỗ trợ dạ ly quyền đấm trước đá, thỉnh thoảng nhắc véo lung tung khiến lạc nam bầm tím cả người. Tứ đại cung nữ chẳng những không can ngăn. Còn đứng ở ngoài vỗ tay tán dương. Các nàng đã thử đặt mình vào vị trí của mấy nữ ở sông Tu Lâu, cảm giác đó thật không hề dễ chịu. Đừng đánh ta, đâu, là lỗi của ta được chưa? Lạc nam ông đầu chịu trận, mặc cho từng hương thơm như ngọc ngà nệnh lên cơ thể mình. Hắn u oán nhìn sang nữ hoàng, giận dữ truyền âm nói, rõ ràng kẻ chủ mưu là sư phụ, vì sao người bị các nàng đánh là ta? Ha ha, được tiện nghi còn khoe mẻ. Ăn đánh đáng đời. Nữ hoàng chế nhạo nói, nếu không phải để giữ hình tượng uy nghiêm, nàng cũng bay lên tung ra vài cước. Rõ ràng được một đám mỹ nhân như hoa như ngọc do đích thân trẩm tuyển chọn đánh yêu. Ngươi còn ra vẻ ủy khuất. Hiện trường có phần lộn xộn, bầu không khí lại tràn ngập vui cười, hân hoang. Lạc nam và nữ hoàng hài lòng vì song tu lâu không để hai người thất vọng, chấp nhận thân phận là người của tiên ma cung. Còn Thủy Nguyệt mấy nữ lại vui vẻ vì thiếu chủ của các nàng không phải thật sự bại trần thê thảm, tất cả chỉ là một vỡ kịch của hắn để lừa gạt cả hai giới tiên ma, qua mắt mọi kẻ thù. Thậm chí so với tưởng tượng, chủ nhân và thiếu chủ càng cường đại, càng đáng giá để cho các nàng lấy làm kiêu hãnh Đây quả thật là bất ngờ ngoài ý muốn a Nhưng mà các nàng vạn vạn phần cũng không thể ngờ. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Khi Lạc Nam đem không gian riêng biệt của sông Tu Lâu dung nhập cùng không gian vốn có của ngũ sắc giới. Chúng nữ sông Tu Lâu chỉ có thể thốt lên một câu sau khoảng thời gian dài như chết lặng, thiếu chủ ngươi làm đệ nhất yêu nhiệt của hai giới còn không đủ, ngay cả nghịch lông ngươi cũng làm. Lối vào bạo loạn tiên ma vực Tần tần trận pháp và kết giới phong ấn vẫn còn tồn tại. Kết giới phong ấn bạo loạn tiên ma vực do đích thân thiên trận đế của trận điện phối hợp cùng lực lượng của rất nhiều cường giả hàng đầu tạo thành. Sợ rằng vài triệu năm qua đi vẫn sừng sửng không thay đổi. Kiên cố đến cực điểm. Bất quá ngày hôm nay, có vài thân ảnh lặng lẽ xuất hiện xung quanh, lặng lẽ đánh giá kết giới gần như bất khả xâm phạm. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn nhận ra đều là người quen cũ, đáng yêu của hắn. Vù La Đại thủ Đi cùng với hai người này là một quái nhân có hình thù cực kỳ xấu xí và dữ tợn. Khuôn mặt của hắn gồm vô số vết sẹo và thịt thừa chăn chịt, mỗi một ngõ ngách đều đã biến dạng đến đáng sợ lộ ra cả xương sọ bên trong, trẻ con mà nhìn thấy chắc chắn đêm gặp phải ác mộng. Hắn chính là Nhị Lan Thần sau khi chấp nhận hủy hoại khuôn mặt để lẫn trốn vô số cường giả tiền thấy sau khi bị vu quan sự kiện địa ngục môn. Kể từ ngày đó, Nhị Lan Thần càng thêm lầm lì lạnh lẽo, trong lòng đè nén cùng nộ dường như một ngọn núi lửa sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào. Chắc chắn phần đầu đang bị nhốt bên trong bạo loạn tiên ma vực. Nhị Lan Thần hai mắt khóa chặt phong ấn trước mặt, găng từng chữ nói. Vua la cùng đại thủ gật đầu, cảm giác thân thiết của bộ phận cơ thể đang mạnh liệt triệu hoáng thông qua cảm ứng, dù nhị Lan Thần không nói thì bọn hắn cũng thừa hiểu. Với thực lực của mấy người chúng ta hiện tại, nếu như mạnh liệt bạo phát thế công, giải phóng cho hắn không phải việc quá khó. Vua la tự tin nói. Đại thủ lại nhíu chặt chân mày. Nhưng một khi làm như thế, động tỉnh gây ra chắc chắn kinh động thế nhân, chỉ sợ chưa kịp hoàn thành đã có vô số cường giả kéo đến, chúng ta khó lòng thoát khốn. Đây là điều ta đang phân vân. Nhị Lan Thần cũng trầm giọng tán thành. Khắc khắc khắc, để cho ta giải quyết. Một tiếng cười cằn rỡ vang lên, cánh tay khô gầy giữ tận mọc ra từ tay Nhị Lan Thần. Trong ánh mắt chăm chú của đám người, những ngón tay xấu xí bắt đầu kết lấy một loại pháp ấn quỷ dị. Thoán chốc, từ trong ấn pháp đó có âm thanh trầm thấp truyền ra, các ngươi rốt cuộc đến rồi. Nhưng tại sao chỉ có 3 bộ phận? Đại thủ và vu la giật mình. Đây không phải âm thanh của những bộ phận trong người bọn hắn. Chứng tỏ giọng nói này được phát ra từ trong bạo loạn luân hồi vực. Không biết cánh tay dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể câu thông với bên trong. Liên lạc thành công, cánh tay cũng chất giọng, ấn pháp chỉ duy trì được một phút, người có gì quan trọng cứ nói. Chúng ta sẽ giải quyết và tìm cách cứu người sau. Nghe được hồi đáp, dưới đáy bạo loạn luân hồi vực sâu thẳm, thiên đế chật mở ra hai mắt, cái đầu hòa nhập cùng hắn, gần từng chữ một, thứ nhất, thân thể của ta là thiên đình chi chủ, thiên đế, kẻ hại chúng ta bị giam cầm chính là Lạc Nam. Nghe đến cái tên quen thuộc. Nhị lan thần mấy người đồng tử co rút mảnh liệt. Lại là Lạc Nam. Vì sao tên khốn này đắc tội với tất cả bọn hắn? Khoan đã! Không phải nghe nói thiên đế đang bế quan ở thiên đình sao? Kẻ đó là giả mạo. Ánh mắt của nhị lan thần lấp lóe. mặc cho mấy người suy nghĩ miên man thiên đế nữ suốt kinh nhân, lạc nam là nghịch lông, các ngươi nên đi tìm lông ngạo thiên hợp tác, mượn lực ảnh hưởng của lông tộc đen ta cứu ra. Hắn vừa giúp lời, ấn pháp cũng chậm rãi tan biến. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông của nhị lan thần ba người. Lạc nam là nghịch lông. Chương 1636, Quái vật thức tỉnh Vũ trụ gần đây phát sinh quá nhiều chuyện mang tính chấn động, tiêu biểu trong đó là cuộc chiến của Văn Lan và Lạc Nam phân định thắng bại, chấm dứt chuỗi ngay nghị luận ai mới là đệ nhất yêu nghiệt từ trước đến nay trong vũ trụ. Nhưng sự kiện này chưa lắng động được bao lâu, thì một đoạn hình ảnh như bom nguyên tử bất chật nổ tung khắp bốn phương tám hướng, chấn đến vô số người cúc hoa siết chặt, linh hồn tán loạn. Chẳng biết là người phương nào thần thông quảng đại, đem đoạn phim khiến người khác đau mong phát tán, mà hai nhân vật chính lại là cường giả có tiếng tâm lấy lưng. Nhân vật nguyên lão của tru tiên điện Độc tôn cùng tụ diện Đoạn ảnh vừa ra lập tức liền như một đạo cùng phong gió lóc quét ngang vũ trụ. Không ai nghĩ đến, đường đường là hai vị nguyên lão đức cao vọng trọng lại có khẩu vị mặn mà và đam mê biến thái đến như vậy. Trong lúc nhất thời, Đoạn ảnh này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của hai vị nguyên lão nói riêng và chu tiên điện nói chung. Nhất là nó xảy ra trong bối cảnh ma giới đang bị tiên giới chiếm thế thượng phong khi đệ nhất yêu nghiệp của bọn hắn là Văn Lan Bại Trần. Tiên giới càng nhân cơ hội này chế nhạo tu sĩ ma giới không dám ngẩn mặt lên nhìn trời. Cả đám chỉ có thể âm thầm oán giận chu tiên điện. Hỗn trướng Tại tổng bộ chu tiên điện, điện chủ bắp nát khối lưu ảnh ngọc trong tay. Hai mắt lông lên sòng sọc nhìn chầm chầm đám nguyên lão. tu Diệm cuối thấp đầu không dám nhìn thẳng, hắn cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của những nguyên lão khác ở xung quanh đang nhìn lấy mình. Đường đường là tam nguyên lão, cảm giác bị những ánh mắt thương hại này nhìn chầm chầm khiến tu Diệm như muốn phát điên. Từ ngày đó đến tận hôm nay, hắn vẫn còn ám ảnh đến cực điểm, đêm nằm mộng thường nhớ đến bờ mông đau rác dữ dội, xen lẫn một tia khoái cảm khiến hắn như muốn phát điên. Thật sự là ác mộng. Đúng là đồ vô dụng, cả đám già bị thằng trẻ tranh mưu hại, mặt mũi của Chu Tiên Điện bị các ngươi làm mất sạch rồi. Chu Vô Dạ lưỡi giận vẫn còn chưa tán. Vũ Công hắn gây dựng danh vọng của Chu Tiên Điện bấy lâu nay, nội bộ lại xảy ra bê bối của hai vị nguyên lão, quả thật là tức chết. Hơn nửa bên trong lưu ảnh nọc là đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, chỉ có cảnh tượng độc tôn xâm hại tù diễm với khuôn mặt đầy hưng phấn và thỏa mãn, cực kỳ khó giải thích. Điện chủ, hay là chúng ta đem hết mọi tội trạng đẩy lên đầu văn lan, dù sao chuyện này là do hắn gây ra? Tứ hồn lão nhân đưa ra ý kiến. Không được. chu vô dạ chưa lên tiếng, chu vô tà đã lạnh lùng nói, nếu để người đời biết đường đường là một đám nguyên lão của tru tiên điện bị một tên hậu bối làm hại cho ra nông nổi như vậy, chỉ sợ danh dự và uy tín còn giảm nghiêm trọng hơn. Đám người nhíu chặt chân mày, lời của phó điện chủ không phải không có lý a Bốn điện chủ đã có cách. Tru vô dạ ánh mắt lấp lué, hừ một tiếng, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu độc tôn đi, dù sao hắn cũng đã chết rồi, cứ tuyên bố độc tôn vì ham mê biến thái nên đã lén lúc hạ độc khống chế tù diệm để làm ra hành vi vô sĩ tù diệm là kẻ bị hại. Mà độc tôn cũng đã chết, mọi chuyện xem như chấm dứt. Đám nguyên lão hai mặt nhìn nhau, nếu làm theo lời của điện chủ, e rằng độc tôn chết không nhắm mắt, danh tiếng thối nát truyền lưu muôn đời A Mà tộc nhân và hậu bối của hắn chắc chắn cả đời cũng không thể ngẩn đầu lên được. Điện chủ à, độc tôn không có công cũng có cán, làm như vậy có tàn nhẫn với hắn quá không? Một viện nguyên lão e ngại hỏi. Vậy ngươi còn cao kiến gì khác? Chu vô dạ lạnh lùng hỏi. Viện nguyên lão lập tức trục cổ lại. Cứ làm theo lời của đại ca đi. Chu vô tà tán thành lên tiếng, nếu không phải độc tôn vô dụng. Tâm cảnh yếu kém để dâm độc xâm nhập cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chính xác, hắn bị như vậy là đáng lắm. Tù Diệm căm giận nhiến răng. Các vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến độc tôn đường đường là tu sĩ luyện độc lại bị thủ đoạn hạ đẳng như dâm độc khống chế, quả thật có hơi vô dụng. Nghĩ đến đây, cả đám im hơi lặng tiếng, hiển nhiên là nằm chấp nhận cách giải quyết của tru vô già. Thế là trong sự chờ đợi của vũ trụ, Chu Tiên Điện đem hết mọi dơ bẩn đổ hết lên đầu độc tôn, khiến hắn trở thành một trong những cường giả có kết cục bi thảm nhất vũ trụ. Từ một vị nhân vật cấp cao của thế lực cự đầu Chu Tiên Điện, trở thành tên cường giả biến thái bệnh hoạn. Bị người người phỉ nhổ. Tiên ma vực, Việt Long đế quốc. Bởi vì vẫn luôn âm thầm phát triển không gây sự hay ganh đua với ai, toàn bộ vũ trụ đều không thể biết rằng ngoại trừ côn lôn đế thiên. Vẫn có một thế lực khác đang phát triển với tốc độ chóng mặt bên trong gia tốc trận. Chính là việc Long đế quốc. Nếu có người ngoài tiến sâu vào bên trong, chắc chắn sẽ cả kinh đến rất cầm xuống đất. Bởi vì một cái đế quốc nho nhỏ tưởng chừng không đáng chú ý này lại đang sở hữu số lượng chủng tộc đa dạng vượt qua bất kỳ phiến đế thiên giới nào trong vũ trụ, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Tại một hòn đảo nằm lơ lửng trên bầu trời, phía dưới là đại dương bao la rộng lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh xé gió vang lên không nớt, vô số luồng ánh sáng màu xanh sẹt ngang không gian sau đó đột ngột biến mất dạng như bốc hơi giữa thiên địa. Nếu có thiên đế ở đây, dựa vào thần thức cao cấp quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này. Đó là cuộc diễn tập của một đội quân với tốc độ của gió và khả năng ẩn mình vào thiên nhiên vô cùng đáng sợ. Di chuyển ám sát mục tiêu với tốc độ kinh hoàng. Sau đó lại hòa nhập cùng hoàn cảnh xung quanh như tiêu thất khỏi trời đất. Nơi này là tinh linh đảo, cũng là địa điểm huấn luyện của phong ảnh quân hình thái ban đầu. So với phong ảnh quân trong quá khứ, thì phong ảnh quân hiện tại còn nguy hiểm và được đánh giá cao hơn. Bởi lẽ không chỉ sở hữu phong thuộc tính, những tinh linh này còn sở hữu cả mộc thuộc tính, điều mà phong ảnh quân trong quá khứ không có được. Mộc thuộc tính trợ giúp phong ảnh quân ở thời điểm hiện tại có thể dễ dàng ẩn mình vào thiên nhiên. Đặc biệt là những địa hình hoang sơ có nhiều cây cối, rừng rậm đây là ưu thế rất lớn để gia tăng thủ đoạn ám sát. Từ ngày nhận được tin tức từ ba vị chủ mẫu. Bá chủ muốn trọng dụng tinh linh đảo trở thành một nhánh quân dưới trướng, toàn bộ tinh linh đảo như muốn phát cuồng, tiến vào giai đoạn tu luyện không ngừng nghỉ. Đừng nói là được chiến đấu bên cạnh bá chủ, tại Việt Long đế quốc hiện tại, chỉ cần được chết vì hắn đã là vinh quang vô thượng Dưới tài nguyên mà ba vị chủ mẫu mang về cung cấp, tinh linh tộc hiện tại đã trở thành một nhánh quân cường đại chân chính. Không riêng gì tinh linh đảo. Ken Ken Ken Ken Tại một hòn đảo khác nằm cố định trên biển, từng tiếng búa tạ quanh tạc như sấm chấn động linh hồn, khói lửa ngập trời bốc lên nghi ngút. Nhiệt độ dữ dồi khiến mặt biển ngàn dặm xung quanh sôi sùng sụp. Nhìn từ trên cao xuống. Cảnh tượng có phần khôi hài đập vào tầm mắt. Đó là hàng trăm nghìn người lùng với làn da đỏ sầm đứng trước những cái lò rèn với kích thước lớn hơn bọn hắn gấp mấy lần. nhưng chính những cơ thể nhỏ bé ấy lại như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, lực tay nền xuống những âm thanh vang rền, đem từng kiện nguyên liệu tạo tác tinh tế, để rồi cuối cùng sản sinh ra những kiện pháp bảo, vũ khí tuyệt phẩm, bất phàm. Đây là ải nhân đảo của ải nhân tộc. Phụ trách việc luyện chế pháp bảo. Vũ khí cung cấp cho việc lòng đế quốc Từ khi được Lạc Nam gửi về vô số loại nguyên liệu, ải nhân tộc hưng phấn đến mức điên cuồng Đối với chủng tộc trời sinh để luyện khí như bọn hắn, được tiếp xúc với những nguyên liệu chưa từng thấy qua ở thế giới cao cấp hơn quả thật là như đang ở trong mộng Càng điên cuồng hơn chính là, bá chủ vậy mà ban xuống khí đạo thiên thư cho ải nhân tộc tham khảo Điều này chẳng khác nào ân đức mà tạo hóa ban tặng, vì ở trong lòng tất cả thành viên ải nhân tộc Khí đạo thiên thư không khác nào thần vật. Và đương nhiên không để Lạc Nam thất vọng, ải nhân tộc không được bồi dưỡng thì thôi. Một khi đã được tạo điều kiện thuận lợi như thế để dốc lòng luyện khí, bọn hắn liền như cá gặp nước, phát triển với tốc độ kinh khủng. Trong tộc không ngừng có khí đế được sinh ra. Ải nhân tộc trưởng hiện tại càng là đại khí đế rồi. Song song với đó, Địa Tiên Môn, Liễu Gia, Hoa Trúc Thành, Băng Huyền Đế Quốc, Tứ Đại Học Phủ... Thiên Sơn Tiên Cảnh, Thất Sát Giáo, Ngự Thú Chiến Tông cũng không hề thua kém. Dưới sự ra sức bói toán, do tìm các loại tài nguyên tu luyện của Thiên Cơ Điện, Việt Long Đế Quốc hiện tại không hề chỉ ý vào tài nguyên mà bá chủ Lạc Nam gửi về, ngược lại cũng đang tự lực do tìm và khai thác ngoài tiên ma vực và các vùng tinh không lên cận. Bùm, bùm, bùm, bùm. Tại một vùng hoang mạc hẻo lánh, từng vụ nổ bạo tạc chấn động vòng trời, không gian cũng phải nứt ra trước sức tàn phá dữ dội. Chỉ thấy một nhóm người sắc mặt hưng phấn và cùng nhiệt, nhìn lấy hoang mạc phía trước đã nổ ra vô số lỗ hỏng đen kịch như thung lũng sâu không đáy, toàn thân sung sướng đến mức trung rảy lên. Nổ, bạo tạc, ha ha, đúng là nghệ thuật. Dẫn đầu nhóm người là một tên nam tử trung niên béo mập cục bịch, trong tay sách theo hai viên cầu đen xì kỳ dị, liếm liếm bờ môi đầy mở, dựa theo đánh giá của các vị chủ mẫu, loại lựu đạn đặc chế của phích lịch đường chúng ta có thể trọng thương cả tiên đế. Đường chủ Kẻ thù của chúng ta sắp tới đều là nhân vật cấp cao, e rằng trọng thương tiên đế vẫn còn chưa đủ. Một vị trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Hừ, bổn đường chủ đương nhiên biết rõ. Nam tử mập mập ngạo nghẽ nói, bá chủ đã tin tưởng và trọng dụng phích lịch đường, bổn đường chủ đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng, đây chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi. Đúng vậy, chúng ta phải để những vụ nổ lớn, những cuộc đại bạo tạc vang khắp vũ trụ khiến vô số thế lực nghe tên phích lịch đường là sợ mất mật. Đám người phá lên cười dài, trong mắt hừng hực liệt hỏa. Nam tử mập mập ngẩn đầu lên nhìn trời, từng mảnh ký ức xưa cũ trật hiện về trong tâm trí. Năm đó khi hắn còn trẻ, đã từng xung đột cùng bá chủ trong cuộc tuyển sinh khi gia nhập Thánh Linh học phủ. Mặc dù cuối cùng bị bá chủ đánh chạy, nhưng hai người quả thật đã phát sinh mâu thuẫn. Nào ngờ bá chủ lòng dạ rộng lớn vô biên, Không hề chấp nhặt thù xưa, ngược lại còn cung cấp số lượng lớn tài nguyên phù hợp để phích lịch đường có thể phát triển. Ân nghĩa như vậy, phích du kích hắn thật sâu bị cảm động, quyết tâm dẫn dắt phích lịch đường bán mạng, nổ tung mọi kẻ thù. Nghĩ đến đây. Phích du kích quát lớn, trở về tiếp tục nghiên cứu, phải tạo ra vật nổ bạo chết tiên đế. Rõ. Thành viên phích lịch đường cùng nhiệt quát. Cả đám cửi trên tên lửa, bay trở về căn cứ. Thoán chốc đã biến mất dạng Nếu Lạc Nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ âm thầm tán thưởng sự sáng suốt của mình. theo cách nhìn nhận của hắn Phích lịch đường thật sự là một thế lực đáng giá bồi dưỡng đầu tiên Phích lịch đường là một đám người điên không sợ chết, sẵn sàng cùng địch nhân đồng quy vô tận ở việc Long tinh cầu năm sư Tuy là thất cấp thế lực nhưng lại khiến cả bác cấp cũng phải e ngại thứ hai, Phít lịch đường có thủ đoạn cực kỳ bất phạm để kéo dài truyền thừa và tiếp tục tồn tại, kinh qua những lần việc Long Tinh cầu gặp đại nạn như huyết giới xâm chiếm, dạ lan tiên tinh thí luyện, rất nhiều thế lực mạnh mẽ đã bị xóa tên, nhưng phít lịch đường vậy mà vượt qua tất cả. Sống sót một lần sau đại nạn có thể coi là may mắn, nhưng sống sót nhiều lần chính là sự khẳng định của thực lực. Thứ ba, Lạc Nam đánh giá thiên phú luyện chế chất gây nổ của phít lịch đường cực cao, Không kém so với tiểu nha đầu dạ ly luyện chế dâm độc. Cuối cùng, tiền thân của phích lịch đường là thế lực tồn tại từ lúc đế thiên tiên ma giới thời thượng cổ. Trong sự sách thật sự có ghi chép một thế lực đã từng dùng bom nổ chếp thiên đế. Không biết người sáng lập phích lịch đường có phải là hậu nhân của thế lực kia hay không, nhưng chắc chắn truyền thừa có cùng nguồn gốc. Vì lẽ đó, một kẻ thù dai như Lạc Nam không hề tìm phích lịch đường tính sổ, ngược lại còn cố gắng bồi dưỡng bọn hắn. Lạc Nam muốn phích lịch đường trở thành vũ khí nguy hiểm dưới tay mình. Mọi thứ vẫn đang đi đúng ý hắn. Đương nhiên, vẫn còn những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Lạc Nam, điển hình như lúc này. Nhắc đến Luân Hồi, rất nhiều người sẽ phải biến sắc. Biểu lộ ngưng trọng Bởi đây là một thứ huyền ảo khó lường, cao thâm huyền bí, có thể xuyên toa quá khứ và tương lai, toàn bộ vũ trụ không mấy người có khả năng lý giải. Bạo loạn Luân hồi vượt được công nhận là hiểm địa hàng đầu, nguyên nhân rất lớn là vì nó có thể khiến ngươi rơi vào Luân hồi không lối thoát. Nhưng không ai ngờ rằng, có một thế lực tồn tại bên trong dòng chảy của Luân hồi. Thủy tổ ma tộc Một trong những thế lực thần bí nhất, hầu như không kém chiến mệnh cung. Toàn bộ thế lực được xây dựng trên một kiện pháp bảo trôi nổi trong Luân hồi, có thể kháng cự tác động của thời không. Sừng sửng như núi Pháp bảo có thể trôi nổi trong luân hồi ở vũ trụ này, chỉ để cấp trực phẩm là không thể. Chính vì tồn tại ở giữa luân hồi, bất kỳ thủ đoạn dò xét thiên cơ nào cũng vô pháp tìm được tung tích của thủy tổ ma tộc. Như một con quái vật đáng sợ ẩn mình trong đêm tối, thủy tổ ma tộc quan sát diễn biến của vô số sự kiện, vô số trận đại chiến từ cổ trí kim trong vũ trụ này một cách lặng lẽ. Không ai biết thủy tổ ma tộc tồn tại vì mục đích gì, nội tình ra sao, khủng khiếp như thế nào. Thậm chí hầu hết sinh linh trong vũ trụ này chưa từng nghe đến sự tồn tại của bọn hắn. Nhưng ngày hôm nay đây, khi cánh cửa luân hồi chậm chậm mở ra, vài thân ảnh như U Linh hành tẩu, rời khỏi địa bàn đã ẩn mình trong vô số năm tháng. Hiển nhiên với cục diện rối loạn nhất từ trước đến nay trong vũ trụ. Nghịch Long Hàng Thế Tiên Ma Cung Hiện Thân Tuế Nguyệt Cung Cùng Sang Ma Điện và Chu Tiên Điện như nước với lửa Thủy Tổ Ma Tộc đã không thể yên lặng được nữa. E dính hậu cô viết sau khi tái nhiễm trở nặng, công ty cho nghỉ làm ở nhà điều trị nên khá rảnh, nhưng vì uống nhiều thuốc nên buồn ngủ, đầu óc mơ màng, khó tập trung viết truyền. Thôi thì cô viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Mà mới có một ngày không viết chiếu mấy. Chương 1637, ta từ chối. Một ngày này, toàn bộ tiên giới huyên não đến cực điểm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tuế nguyệt cung. Thậm chí trước đó một tháng, đã có tu sĩ lên đường hành tẩu, trực chỉ về hướng tuế nguyệt cung để chờ ngày náo nhiệt. Bởi vì đây chính là ngày các tộc thần thú tuyên bố từ trước, tổ chức đại lễ cầu hôn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhân vật chính đều là những người có thân phận phi phàm, dậm chân một phát cũng khiến hàng loạt thế giới rung rẩy Đều là tộc trưởng đương nhiệm của các tộc thần thú, tất cả đều là thiên yêu đế cấp Cường giả. Đây không phải là buổi lễ cầu hôn đơn thuần mà còn ảnh hưởng đến cách cục của toàn bộ tiên giới, hay thậm chí là toàn vũ trụ. Nếu thành công, Tuế Nguyệt Cung và các tộc thần thú kết minh, sang ma điện e rằng phải đau đầu. Nếu thất bại, các tộc thần thú có thể trở mặt với Tuế Nguyệt Cung, chuyển sang trợ giúp sang ma điện. Vô số người âm thầm phán đoán, dù Tuế Nguyệt Nữ đế lợi hại đến đâu chắc hẳn cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh gần như cùng toàn bộ thế gian là địch như vậy. Để có thể đảm bảo báo thù sang ma điện một cách thuận lợi, khả năng rất cao tuế nguyệt nữ đế sẽ kết minh cùng các tộc thần thú. Dù sao với thân phận của những tộc trưởng, hoàn toàn đủ tư cách hội cưới nữ nhân tại tuế nguyệt cung của nàng. Trong lúc nhất thời, thám tử đến từ khắp nơi đổ dồn về phía tuế nguyệt cung, tập trung cao độ chờ đợi diễn biến sắp đến. đóng Dưới đại dương sâu thẳm vô tận, một thân ảnh khổng lồ như xé tan mặt biển gầm thét mà lên. Đây là một tôn lão kình ngư, kích thước lớn hơn một ngọn núi, bơi lội giữa tinh không nhanh như sao xẹt, khí tức thiên yêu đế tỏa ra chấn nhất ngàn vạn sinh vật dưới đáy biển. Mà trên lưng lão kình ngư lúc này lại là các thành viên cấp cao của công bằng tộc. Lấy tộc trưởng công hải quy dẫn đầu, sau lưng là 5 vị trưởng lão có tu vi thiên yêu đế hộ tống, mang theo lượng lớn xính lễ quý giá. Xuất động đội hình cường giả hùng hậu của công bằng tộc. Côn Hải uy muốn chứng minh thành ý của mình với tuế nguyệt cung. Cùng lúc đó, ở các tộc thần thú khác cũng làm ra hành động tương tự. Khống tức tộc do tộc trưởng khổng nhạc mang theo chứ vị trưởng lão cưới trên đế cấp thực phẩm pháp bảo ngũ sắc vũ nữ không mà đến. Bạch hổ tộc do tộc trưởng bạch khởi cầm đầu, cùng với 5 vị bạch hổ trưởng lão, trực tiếp hóa thành bản thể là từng tôn bạch hổ uy mãnh tuyệt luân Tứ chi dũng mảnh xẹt ngang tinh không vô tận mà không thèm sử dụng pháp bảo hay tọa kỳ Kim ô tộc, kỳ lân tộc, kim ô tộc, băng diễm hoàng điểu, sư bàn tộc các loại không cam lòng yếu thế. Nhưng khiến người khác chú ý nhất chính là long tộc. Do đại trưởng lão, lông ngạo hải mang theo các vị tướng quân hùng mạnh của Long tộc, một vạn Long kỵ binh hộ tống, ngoài ra dưới trướng còn có lông tượng tộc phò tá. Lông tượng tộc là chủng tộc hiếm hoi lai tạp giữa rồng và giống loài khác được long tộc xem trọng bởi lẽ sức mạnh trời sinh của voi và thể phách cường đại của rồng kết hợp thật sự tạo ra một giống loài đáng gờm. Đương nhiên vẫn kém hơn chân lông thuần túy. Lông tượng tộc trưởng là tượng phách, cũng muốn cầu hôn một vị nữ nhân sở hữu huyết mạch long tượng tinh khiết ở tuế nguyệt cung. Các tộc thần thú xuất ra đội hình xa hoa để thể hiện sự tôn trọng đối với tuế nguyệt cung, đương nhiên cũng là thể hiện một loại uy hiếp. Trữ thiên đế giới Thiên hồ nữ đế thiên kiệu bách mị lơ lửng trên không trung, đôi mắt mê ly khẻ chấp, bờ môi đỏ thẳm nhết lên đầy tiếu ý, thật là thú vị, lần này chắc chắn có kịch hay để nhìn. Nói xong, nàng lại ra vẻ thở dài một tiếng, thật đáng tiếc, nếu không phải đã kết minh cùng tên tiểu tự thúi kia. Lão nương cũng phải đích thân cầu hôn hai vị hồ ly của tuế nguyệt cung A, sanh khách. Thiên hồ nữ đế cũng từng vì muốn bảo vệ truyền thừa của thiên hồ tộc mà tìm đến tuế nguyệt cung chấp vấn, muốn đem người ngoại lai sở hữu huyết mạch trữ vĩ thiên hồ bắt về. Nhưng sau khi phát hiện người sở hữu huyết mạch lại là hồ khinh vũ, thành viên thất lạc thuộc chi nhánh thiên hồ tộc ở đế thiên tiên ma giới năm xưa, thiên hồ nữ đế chẳng những thay đổi thái độ hoàn toàn, còn cùng với hồ khinh vũ kết thành tỷ muội tận tình mang về trong tộc tiếp nhận tại nguyên tốt nhất, cảm tình vô cùng tốt. Đồ đệ của Hồ Khinh Vũ là Hồ Ngọc Nhiên cũng quan hệ mật thiết với đồ đệ Hồ Ảnh của nàng. Gần đây sau nhiều lần gà hỏi hảo tỉ muội Thiên Hồ Nữ Đế mới biết thì ra Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nhiên đều là nữ nhân của tên tiểu tử thúi kia, những nữ nhân khác ở Tuế Nguyệt Cung cũng vậy. Chính vì như vậy, Thiên Hồ Nữ Đế rất mong đợi tình cảnh sắp xảy ra ở Tuế Nguyệt Cung. Bất quá nàng đang rất bận rộn cho việc huấn luyện và bồi dưỡng hồ tộc ở Việt Long Đế Quốc vừa mới nhận về. Không có tinh lực đến tận nơi tham gia náo nhiệt. Phượng hoàng tộc cũng giống như thiên hồ tộc. Tuy ở tuế nguyệt cung có nữ nhân sở hữu huyết mạch băng phượng hoàng là hoa thanh trúc, nhưng vì biết quan hệ của nàng với lạc nam, nên phượng ni nữ đế hạ lệnh ngăn cấm, không cho phép băng hoàng tộc sen vào lễ hội cầu hôn lần này. Lưỡi giận của nam nhân kia ở thời điểm này, sợ rằng phượng hoàng tộc cũng gánh không nổi đâu. Tốc độ hành tẩu trong tinh không của thiên yêu đế vốn là cực nhanh, Lại thêm có tọa kỵ và pháp bảo hỗ trợ. Không mất quá nhiều thời gian, tất cả thần thú tộc đều đã tập trung bên ngoài tuế nguyệt cung. Cộng thêm vô số tu sĩ tiên giới và ma giới đang ẩn nắp xem náo nhiệt. Tình cảnh lúc này có thể nói là quần anh hội tụ, tập hợp phần lớn chiến lược đỉnh cao ở tiên giới rồi. Bất quá mặc kệ tất cả, tuế nguyệt cung vẫn án binh bất động, chậm rãi trôi nổi giữa vô vàng vì sao, ánh sáng huyền áo lấp lé, tĩnh lặng đến cực điểm. Chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Dường như không hề nhận ra mình đang trở thành tiêu điểm của toàn trường, được rất nhiều thần thú tộc trưởng bao quanh vậy. Tực! Không ít người âm thầm nuốt nước bọt, thái độ như thế này của Tuế Nguyệt Cung là sao? Nói gì thì nói, ở đây đều là đại nhân vật, dù có chấp nhận hay không cũng nên mở cửa tiếp đón chứ. Đây chính là chuyện hệ trọng, làm không cẩn thận xảy ra đại chiến như chơi A. Các tộc thần thú cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đã tuyên bố trước 3 tháng về ngày hôm nay, theo lý mà nói Tuế Nguyệt Cung đã sớm biết trước và chuẩn bị sẵn sàng, không gian đèn kết hoa thì cũng mở cửa ra đón, nào ngờ hiện tại người ta xem bọn hắn như không khí. Nếu đổi lại là thế lực khác, có lẽ các tộc thần thú đã nổi trận lôi đình, toàn diện xuất kích, đem tất cả nghiền thành phấn vụn. Nhưng mà trước mặt bọn hắn chính là Tuế Nguyệt Cung A, bên trong còn có đệ nhất cường giả tòa trấn. Nếu không đến bước đường cùng Không ai muốn cùng để nhất cường giả kết thu. Nghĩ đến đây, các tộc thần thú hiếp sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Lông ngạo hải ném ánh mắt tra hiệu cho tượng phách. Tượng phách hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, cao dòng thét lớn, tộc trưởng lông tượng tộc tượng phách mang theo xính lễ đến tuế nguyệt cung cầu hôn băng linh nhi, mong tuế nguyệt nữ đế thành toàn. Thanh âm như sấm động cử thiên, ầm ầm vang vọng, quanh tạc vào tuế nguyệt cung. Đáp lại tượng phách là sự tĩnh lặng đến quỷ dị. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cả đám trở nên ngưng trọng. Thấy tình cảnh này. Lần lượt từng người một đứng ra lớn tiếng quát, công bằng tộc trưởng, công hải uy, mang theo xính lễ cầu hôn công minh nguyệt, hy vọng tuế nguyệt nữ đế thành toàn. Khổng tức tộc trưởng, khổng nhạc, mang theo xính lễ cầu hôn diễm điệp tình, hy vọng tuế nguyệt nữ đế thành toàn. Kỳ lân tộc trưởng, kỳ hiệp. Mang theo sính lễ cầu hôn Thủy Nương Khanh, mong tuế Nguyệt Nữ Đế Thanh Toàn. Bằng sư tộc trưởng, bằng bạch, mang theo xính lễ cầu hôn Tiểu Sư, mong tuế Nguyệt Nữ Đế Chấp Thuận. Băng Diễm Hoàng Điểu tộc trưởng, hoàng diện, mang theo xính lễ cầu hôn băng Phỉ Phỉ, thỉnh tuế Nguyệt Nữ Đế Đồng Ý. Bạch Hổ tộc trưởng, bạch khởi. Mang theo xính lễ cầu hôn Nam Cung Nguyễn Dung. Kim ô tộc trưởng, kim đế, mang theo xính lễ cầu hôn Diễm Nguyệt Kỳ. Đến cuối cùng, ngay cả đại trưởng lão Long Tộc, Long Nạo Hải cũng đứng ra, quyên nghiêm mở miệng, Long Nạo Hải cầu hôn tô nhang, mong Tuế Nguyệt Nữ đế chấp nhận. Nói xong, hắn còn nào nghệ bồi thêm một câu, nghe nói Tuế Nguyệt Cung đang bị sang ma điện nhắm vào dữ dội, chỉ cần Tuế Nguyệt Nữ đế gật đầu, Long Tộc sẽ trợ giúp ngươi đối kháng sang ma điện. Tiếng nói vừa dứt, không ít người biến sắc. Hiển nhiên không ngờ đến Long Nạo Hải vậy mà trực tiếp như thế. Đưa ra lợi ích quá lớn cho Tuế Nguyệt Cung, không hổ danh là đại diện cho chân long tộc. Mà khi lông nào hãy giúp lời, những thần thú tộc trưởng khác cũng bày tỏ thái độ, nói không sai, chỉ cần Tuế Nguyệt Cung chấp nhận thông gia, chúng ta sẽ hỗ trợ chống lại sang ma điện. Ha ha, dù sang ma điện cường đại đến mức nào cũng không thể là đối thủ của chúng ta nếu như liên thủ. Chỉ có cách thành thông gia mới là quan hệ mật thiết. Lần này cầu hôn... Các tộc thần thú đã suy tính kỹ lưỡng lợi và hại. Nếu như thành công, tuế nguyệt cung sẽ là trọng điểm liên kết bọn hắn thành một mạng lưới hùng mạnh. Chưa kể còn có thể cưới Mỹ nhân sở hữu huyết mạch tinh khiết sánh nhan tổ tiên trở về sông tu. Đối với việc tu luyện có giúp ích cực lớn. Thậm chí, bọn hắn có thể nhờ tuế nguyệt nữ để chung tay chống lại nghịch lông. Trước những ưu điểm trên, đắc tội sang ma điện tính là thứ gì? Kéo kẹp. Rốt cuộc, đại môn thuần một màu trắng trong như bạch ngọc của tuế nguyệt cung lặng lẽ mở ra. Đám thần thú âm thầm vui vẻ, xem ra tuế nguyệt nữ đế đã không thể nhìn nổi trước dụ hoạt quá lớn của hắn. Cảnh tượng tiếp theo khiến toàn trường hai mắt tỏa sáng. Vô số nằm nhân tâm cảnh yếu kém như bị nuốt mất linh hồn, nữ nhân lại vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Chỉ thấy tuế nguyệt nữ đế cao quý vô song dẫn theo một nhóm nữ nhân như hoa như ngọc chậm rãi bước ra. Các nàng có thiên kiều bách mỹ, có trang nhã dịu dàng, có ông nhu hiền thục, có lãnh diễm tuyệt trần, có lạnh lùng cao ngạo, có phong hoa tuyệt đại. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng điểm chung đều là đại mỹ nhân ngàn năm chưa chắc có một. Các nàng đều là đối tượng mà đám thần thú tộc vừa nêu tên, muốn cầu hôn. Dù đám tộc trưởng tất cả là thiên yêu đế, nhưng khi chứng kiến dung mạo của chúng nữ, nhịp tin cả đám không thể ức chế đập thình thịt. Đây không đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, mà đó là bản năng của giống loài khi gặp phải con cái ưu tú. Huyết mạch cùng loại nhưng tinh khiết của các nàng như chất kích thích hấp dẫn bọn hắn một cách mãnh liệt. Ở trong mấy nữ, Tuế Nguyệt Nữ đế là người duy nhất không thể nhìn rõ dung mạo. Ánh mắt hờ hững quét nhìn đám thần thú, nàng cười nhạt nói, muốn cầu hôn. Phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Bản lĩnh Long ngại hải tự ngạo ngẩn cao đầu. Với thân phận và địa vị của bổn trưởng lão, tự tin xứng đôi với bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ. Đặc biệt, ta đã chuẩn bị sính lễ cực kỳ quý trọng cho Tô Nhan, đó là một viên yêu đan của Tiên Điệp Long Tu Vi Thiên Yêu Đế, chỉ cần nàng luyện hóa, chắc chắn đột phá Thiên Yêu Đế vô cùng dễ dàng. Tượng phách vội vàng phụ họa, ta cũng cực kỳ thành ý. Sính lễ chuẩn bị là một khung xương cốt thiên thể đế của Long Tượng. Pháp bảo tiệm cận đế binh Thánh Hỏa Châu Có thể gia tăng chiến lực và bổ sung lực lượng liên tục cho bất kỳ ai sở hữu Kim ô Thánh Hỏa. Kim ô Tộc Trưởng Kim Đế ra vẻ hào phóng nhìn Diễm Nguyệt Kỳ nói, đây là xính lễ ta phí công chuẩn bị để gửi đến nàng. Không chịu thu kém, Côn Hải Quy phất tay, lấy ra một viên nọc có màu xanh thẳm, ẩn sâu bên trong là biển cả đang thét gào, vừa xuất hiện đã khiến tinh không gần sống. Đây là không gian pháp bảo, hải dương giới. Là do đích thân ta luyện chế từ một thế giới với diện tích toàn là biển cả mà thành. Bên trong còn chứa hỗn động thủy khí, mang đến lợi ích khổng lồ cho yêu tộc thủy hệ như chúng ta tu luyện bên trong. Nhìn lấy công minh nguyệt, công hải quy tự tin nói, nếu nàng gã cho ta, nó sẽ thuộc về nàng. Đến lượt bạch khởi của bạch hổ tộc đứng ra, hướng về Nam Cung Nguyễn Dung Ngạo nghễ nói, ngôi vị chủ mẫu của bạch hổ tộc vẫn luôn bỏ trống, nếu nàng gật đầu, nó sẽ thuộc về nàng. Ngoài ra bổn tộc còn một khối kim hộ cốt do tổ tiên để lại, bên trong ẩn chứa thánh uy, ta sẽ cho nàng luyện hóa cùng. Toàn trường khóe miệng có giật người khác đem xính lễ dân hết, chỉ có người là muốn dùng chung. Bất quá kim hộ cốt ẩn chứa thánh uy, đây quả thật là đồ tốt, đừng nói là với bạch hổ, dù là kim hệ tu sĩ bình thường cũng hấp dẫn vô cùng. Các vị tộc trưởng khác cũng lần lượt giới thiệu xính lễ, mỗi một kiện đều là kỳ trân dị bảo có tiền chưa chắc đã mua được quy tiện ném ra bên ngoài một khối cũng khiến vô số kẻ tranh đoạt vỡ đầu. Không ít người âm thầm cảm thán, mặc kệ kết quả ra sao, chỉ riêng việc được chứng kiến những vật phẩm quý giá này để mở mang tầm mắt đã không uổng phí chuyến đi này. Chiếm kiến vô số người xung quanh ngưỡng mộ và ghen tị, đám thần thú tộc trưởng càng lạ lòng tin tăng mạnh. Nghiêm túc nhìn lấy chúng nữ, các nàng đồng ý gả cho chúng ta chứ? Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Bất quá không đợi các nàng mở miệng, Mênh mông tin không bỗng nhiên ầm ầm chấn động, chính tiếng cự đại Long nằm xé rách bầu trời. Rủ đại kim trương thiên Long càng quấy ngang tàn phá không mà ra, lôi kéo bá vũ điện nguy nga hùng vĩ. Mà khi bá vũ điện vừa xuất hiện, pháp bảo và tọa kỵ dưới thân đám thần thú bất chật trung rảy toàn thân, như thần dân gặp gỡ đế vương, ngay cả động đậy cũng không dám. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, tại đỉnh bá vũ điện... Một tên nam tử tuấn lãng tà dị khó thể hình dung chắp tay mà đứng. Tóc đen tung bay theo gió, một thân bạch y phiêu giật nhẹ phất, đôi mắt hát bạch phân minh thâm thúy như dòng chảy thời không. Trước câu hỏi của chư vị thần thú tộc trưởng, sắc mặt hắn lạnh lùng như băng giá, từng âm to rõ gần lên giữa thương khung, ta từ chối. Chân thành cảm ơn các anh, chị, em đã gửi lời chúc sức khỏe đến em. Chương 1638, Hắn là phu quân chúng ta. Ta từ chối. Thanh âm điềm tĩnh nhưng lại lùng vang lên khắp toàn trường, ánh mắt của vô số người co trúc lại. Lạc Nam Vô số người kinh hô lên thành tiếng, vẽ mặt kinh dị nhìn lấy nam tử vừa hào hùng xuất hiện. Hiện tại ở toàn vũ trụ này, nếu nhắc đến nhân vật đang gây nên phong vân nhiều nhất, nghị luận nhiều nhất, tất cả mọi người sẽ cùng lúc liên tưởng đến một cái tên. Chính là Lạc Nam Công lôn thiếu chủ Trưởng làng nhất thế, để nhất yêu nghiệt tiên giới, vạn cổ yêu nghiệt. Mỗi một thanh danh đều là tồn tại để vô số người ngưỡng vọng. Càng đừng nói khi tất cả những thân phận đó đều tập trung về thân một người. Thậm chí theo thời gian dần trôi, từng sự kiện và trận chiến lớn nhỏ phát sinh trong vũ trụ, đã có không ít thế lực đoán ra Lạc Nam chính là quán quân của thiếu đế chi chiến lần trước. Bởi vì dựa vào những gì mà Lạc Nam biểu hiện sau này, Không khó để nhận ra hắn quá vượt trội so với thế hệ thiên tại trong cùng thời điểm. Công lôn thiếu chủ có tham gia thiếu đế chi chiến cũng chẳng phải bí mật gì. Liên tưởng đến việc các tộc thần thú, ma thú và những đại thế lực khác chung sức che giấu thiếu đế bản sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc. Không khó để đoán được nhân vật chiếm lĩnh ngôi vị quán quân không phải là đế tử hay đế nữ thuộc thế lực của bọn hắn. Vì vậy không khó đoán ra, kẻ thần bí đạt ngôi vị quán quân chính là Lạc Nam. Thân là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, điều này chẳng có gì phải bàn cãi. Cho nên trong thời đại này, không nói phạm vi lên đến toàn vũ trụ, chỉ tính riêng ở đại tiên giới, đứa trẻ 3 tuổi cũng biết hai chữ Lạc Nam đại biểu cho cái gì. Một trong những nhân vật đạt đến chiến lược tối đỉnh của vũ trụ. Đáng sợ hơn, hắn chỉ mới là đại đế. Không ai dám tưởng tượng nếu tên khốn này đạt đến thiên đế sẽ còn khủng bố đến mức độ nào. Thậm chí mà lúc này đây. Khi nhìn thấy Lạc Nam bất chật hiện thân ngán đường, đám thần thú tộc nổi danh hung hăng bá đạo lại không dám lập tức ra tay động thủ, trái lại giận dữ nhìn lấy hắn quát, Lạc Nam, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Nam nghe vậy dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy bọn hắn, nhét miệng cười nhạt, quan hệ giữa bổn thiếu chủ và tuế nguyệt cung mật thiết toàn bộ vũ trụ này đều biết, ngươi lại hỏi bổn thiếu chủ sao lại ở đây? Thật ngu xuẩn Ánh mắt đám người trở nên kinh dị! Quả thật chuyện Lạc Nam là phụ thân của Tuế Nguyệt Đế Nữ, Lạc Kỳ Nam thì toàn vũ trụ đều biết. Với thân phận đó, hắn xem như có vai vế ngang hàng với cả Tuế Nguyệt Nữ Đế, đến Tuế Nguyệt Cung để thăm nữ nhi của mình không phải chuyện là gì. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là, Lạc Nam vì sao lại mở miệng nói ra lời vừa rồi. Quả nhiên, Long Ngạo Hải đã bước lên, lạnh lùng chất vấn, mặc kệ ngươi và Tuế Nguyệt Cung có quan hệ gì, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta. Ngươi lấy tư cách gì xen vào? Không sai. Đám thần thú tộc trưởng tán thành, nhìn Lạc Nam nghiêm nghị quát, ngươi vừa nói từ chối. Ngươi lấy tư cách gì từ chối? Hắn là phu quân của chúng ta. Lạc Nam chưa kịp trả lời. Thì ở phía sau lưng tuế nguyệt nữ đế, mấy vị tuyệt sắc giai nhân đã đồng loạt lên tiếng. tĩnh tỉnh lặng đến cực hạn. Toàn bộ không gian trở nên im ắng đến đáng sợ. Chúng nữ vừa dứt lời. Tình cảnh tại hiện trường liền trở nên quỷ dị. Lạc Nam đưa mắt nhìn mấy nữ, các nàng cũng đang lặng lặng quan sát hắn. Từng đôi mắt như muốn khóa chặt lấy thân ảnh của nhau một cách vĩnh viễn, không thèm để ý đến tình cảnh xung quanh. Thời gian như ngừng động trong khoảnh khắc. Lạc Nam gắt gao nhìn lấy từng vị thê tử mà mình ngày nhớ đêm mong, từng nữ nhân mà hắn dù chết cũng không muốn cùng các nàng phải xa cách thêm một lần nào nữa. So với năm đó... Dung nhang của các nàng không có biến hóa quá lớn, nhưng khí chất lại càng cao quý hơn, thành thuộc hơn. Diễm Nguyệt Kỳ vẫn là mái tóc đỏ rực như lửa quen thuộc, vẫn là một thân bạch ma chiến bạo ông sát thân thể lồi lõm mê người, ngũ quan sát xảo, ngạo kiều, phong hoa tuyệt đại. Thủy Nương Khanh với bờ môi tô song màu tím huyền bí mê người, mái tóc khói trắng đặc trăng, tuy khoát trên người thanh y đơn giản, nhưng khí chất anh thư như một nữ chiến tướng tung hoành sa trường của nàng không thể che giấu được. Diễm Điệp Tình và băng linh nhi tuy đã là thiếu phụ, nhưng dáng vẻ hoạt bát ngây thơ tuổi thanh xuân vẫn còn tồn động. Các nàng vẫn là tiểu thê tử khả ái đáng yêu trong mắt lạc nam. Tô nhang một thân cung trang màu trắng phiêu dật, nàng là định nghĩa cụ thể cho khái niệm tiên tử không nhiễm bụi trần, mái tóc đen tuyền như thác, dung nhang tinh tế tỉ Mỹ đôi mắt trong veo như mặt giếng cổ, phản lặng không gần sống. Băng phỉ phỉ có khí chất khá đặc biệt, vừa quyến rũ nóng bỏng. Vừa lạnh lùng trong trẻo, bởi vì luyện hóa huyết mạch băng diễm hoàng điểu, cho nên nàng mang lại cảm giác nóng lạnh đang xen cho người đối diện. Tiểu sư vẫn là nét hoang giả phong tình riêng biệt, sở hữu làn da bánh mật, môi dày đỏ thẳm, thân thể săn chắc yếu điệu. Gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân. Sư bàn tộc có lẽ còn chưa biết tiểu sư ngoài việc là tử lôi sư bàn điểu, còn đúc thành thể chất xếp thứ 9 trên đại thể bản là yêu hoàng chiến thể, bằng không sợ rằng càng điên cuồng hơn. Bất chấp mọi giá để cưới được nàng. Nam Cung Nguyễn Dung có vẻ đẹp truyền thống của một người phụ nữ Á Đông, vẫn là một mái tóc đen có ánh vàng sen lẫn, trang nhã dịu dàng như tiểu thư khuê các khi ở bên cạnh lạc nam và các tỷ muội nhưng lại sẵn sàng bọc phát sát khiến ngút trời khi đối mặt với địch nhân. Mỹ nhân cuối cùng có mái tóc xanh thẳm như đại dương. Cũng là người sở hữu đôi chân dài miên man đầy khiêu gợi, đôi chân của nàng dài nhất trong số những nữ nhân đang có mặt, vòng eo thon thả. Bầu sữa đầy đặn căng tròn, là một vị cực phẩm mỹ phụ. Chính là công minh nguyệt. Đã quá lâu rồi, kể từ ngày chia tay đó, Lạc Nam tuy phong lưu đa tình, có thêm nhiều nữ nhân, nhưng hắn vẫn chưa từng quên được hình bóng của bất kỳ ai trong số các nàng. Đã quá nhiều lần Lạc Nam hận bản thân mình nhỏ yếu, ngay cả tư cách để đối diện và bảo vệ nữ nhân, thê tử của mình cũng không làm được. Nhưng ngày hôm nay... Khi hắn đã có đủ tư cách, khi hắn đã có đủ thực lực và địa vị để đón các nàng trở về. Hắn lại phát hiện âm thanh của mình như đang nghẹn lại, vô số lời muốn thốt ra khỏi miệng lại không thể thực hiện được. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dồn vô tận tình cảm của mình vào trong ánh mắt ôn nhu, sủng ái nhìn lấy các nàng. Lạc nam đang nhìn chúng nữ, các nàng cũng đang thật sâu quan sát hắn. So với người phu quân trẻ tuổi, còn những nét ngây ngô tinh nghịch năm nào hiện tại đã khác biệt quá nhiều. Tuy vẫn giữ nguyên nét anh tuấn tài dị đặc biệt của riêng mình, nhưng những đường nét kiên nghị, lãng động đã hiện lên trên khuôn mặt, bên trong đôi mắt thâm thúy kia chứa đựng sự tan thương từng trải. Quy nhiên Phong trần, lãng tử Nhất là khi lạc nam tiêu hao lượng lớn tuổi thọ để sử dụng quyển trục chú thuật, sự trưởng thành càng thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn, tác động đến khí chất của hắn. Diễm Nguyệt kỳ chúng nữ thân thể nhẹ run trái tim đau nhói dữ dội. Các nàng không dám tưởng tượng nam nhân của mình đã phải trải qua những gì, đối mặt với bao nhiêu kẻ thù, số lần lăn lộn trên tranh giới sinh tử để có được thành tựu như ngày hôm nay. Người khác chỉ nhìn vào vinh quang mà hắn đạt được, nhưng đâu biết rằng để có được những thứ đó, hắn đã phải trải qua những gì. Lăn lộn khắp nơi trong vũ trụ. Đầu óc không ngừng suy tính, chẳng dám lơ là dù chỉ một chút, gần gũi với nữ nhân của mình cũng phải sử dụng gia tốc trận để tiết kiệm thời gian. Liều mạng đặt chân vào những hiểm địa khiến người khác nghe tin là sợ mất mật, sẵn sàng đối mịch với các thế lực tự đầu, chấp nhận đắc tội những cường giả đỉnh cấp, ngược dòng thời không, kinh qua vạn kiếp luân hồi, ném trải những nỗi đau xém chút khiến tâm cảnh băng liệt. Chứng kiến viên mắt mấy vị thê tử dần dần ửng đỏ, lạc nam bèn đánh lạc hướng, nhét bờ môi đơn bạc cất tiếng cười đắc ý, nhìn lấy tuế nguyệt nữ đế tự tin mở miệng, yêu cầu năm đó nàng nói với ta. Hiện tại ta xem như thành công thực hiện rồi chứ. Tuế Nguyệt nữ đế ánh mắt có chút hoảng hốt. Cảnh tượng năm đó lại hiện về rõ ràng trong tâm trí nàng. Nam nhân bị bỏ lại ở phiến hạ giới nhỏ bé kia, siết chặt nắm đấm nhìn lấy Tuế Nguyệt cung mang theo các vị thê tử của mình, không cam tâm ngửa đầu gầm thét, các bảo bối yên tâm. Dù phải đạp vỡ vô tận tinh không, sang bằng tiên ma hai giới, ta cũng tìm về các nàng. Bọn thiết tin chàng. Bên trong Tuế Nguyệt cung truyền ra âm thanh đồng lòng của chúng nữ. Yên tâm đi. Bổn đế nếu đã tiếp nhận thì sẽ chú trọng bồi dưỡng các nàng, chỉ hy vọng ngươi đừng bị các nàng bỏ lại quá xa. Âm thanh của Tuế Nguyệt nàng vang vọng đáp lại. Nữ đế, cứ chờ xem. Khi nàm nhân nói ra lời này, Tuế Nguyệt rõ ràng chứng kiến một ti chinh phục trong đôi mắt của hắn. Nàng đã tức giận, khiêu khích đáp lại, hy vọng một ngày không xa. Bỗng đế có thể nghe thấy cái tên Lạc Nam vang vọng tin không? Tuế Nguyệt Nữ đế toàn thân rung lên, ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn lấy Lạc Nam đứng trên đỉnh bá Vũ Điện. Năm đó, nàng từng cho rằng trước sự tàn khốc của tiên giới, một nàm nhân nhỏ yếu vừa phi thăng từ hạ giới lên như Lạc Nam sẽ thất bại, nản lòng từ bỏ, thậm chí là tử vong trước các mối nguy hiểm. Nhưng hiện tại thì sao? Tất cả những lời nói năm xưa, hắn đều đã làm được. Ngựa trên bá vũ điện đạp vỡ tinh không như đế quân hàng lâm, không cần phải sang bằng hai giới tiên ma, hắn đã tìm được tuế nguy cung, tìm về các thê tử của hắn. Thực lực không bị các thê tử bỏ xa, ngược lại thành tựu của hắn khiến các nạn phải tháng phục và ngưỡng mộ. Với những chiến tích động trời, đánh bại văn lan, trở thành vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, tên tuổi của hắn chẳng những vang vọng tinh không, mà còn truyền khắp vũ trụ. Những lời hứa của một thanh niên xuất thân hạ giới nghe qua thật buồn cười. Nhưng đều được hắn vượt mức hoàn thành. Thậm chí hơn cả dự kiến và tưởng tượng của nàng. Tuế Nguyệt nữ đế không thể không thừa nhận, nàng chưa từng thấy qua nằm nhân nào ưu tú hơn kẻ ở trước mặt. Chứng kiến Tuế Nguyệt nói không nên lời, biểu hiện hoảng hốt, Lạc Nam trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Đây chính là lý do hắn muốn dàn dựng cuộc chiến giữa Lạc Nam và Văn Lan, phân định thắng bại để đoạt lấy danh sinh vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Hắn muốn mình có đủ bản lĩnh. Có đủ tư cách và địa vị xuất hiện hoành tráng trước mặt tuế nguyệt nữ đế và các thê tử thân yêu. Hắn muốn các nàng phải tự hào về hắn, không có bất kỳ ai dám chỉ trích ánh mắt của các nàng khi đã lựa chọn làm nữ nhân của hắn. Khi đã sẵn lòng chờ đợi hắn, đặt niềm tin lớn lao vào hắn. Hắn muốn mỗi một vị thê tử có thể vì hắn mà tự hào, nẫn cao đầu trước mặt toàn thể vũ trụ. Đương nhiên, nếu như Lạc Nam chứng minh hắn và Văn Lan cùng là một người, E rằng danh tiếng đạt được sẽ càng kinh khủng hơn. Đáng tiếc hắn còn chưa tự tin đến mức máu dồn lên não, biết đây còn chưa phải thời điểm thích hợp để vạch trần sự thật kinh khủng đó. Tạm thời, Văn Lan và Lạc Nam là hai người, cùng lôn giới và tiên ma cung càng chẳng có liên quan là kết quả tốt nhất. Nói láo Âm thanh gầm thét phẫn nộ của Côn Hải uy cắt ngang mạch suy nghĩ của Lạc Nam và Tuế Nguyệt. Chỉ thấy sắc mặt của hắn trướng đến đỏ bừng. Lưỡi giận bùng nổ nhìn lạc nam và chúng nữ liếc mắt đưa tình, không chấp nhận sự thật quát lớn, ngươi và các nàng làm sao có quan hệ. Dựa theo tình báo của chúng ta, từ khi các nàng xuất hiện ở tuế nguyệt cung, các nàng chưa từng tiếp xúc hay qua lại với bất kỳ nam nhân nào, kể cả lạc nam ngươi cũng vậy. Không sai. Kim ô tộc trưởng Kim Đế cũng cười lạnh nói, tuế nguyệt cung không muốn gã nữ nhân cho chúng ta thì thôi, hà cớ gì làm ra thủ đoạn thấp kém như vậy nhờ Lạc Nam giả làm phu quân của các nàng. Đúng vậy, chuyện này không thể nào là thật. Tất cả thần thú tộc trưởng nhất trí thừa nhận. Bọn hắn đã tìm hiểu kỹ càng trước khi hành động, rõ ràng những nữ nhân mà bọn hắn muốn cưới có khoảng thời gian cực kỳ trong sạch, hầu hết là thí luyện ở các di tích hiểm địa hoặc bế quan ở tối nguy cung, chưa từng cùng người khác phái tiếp xúc. Vậy làm sao có thể là nữ nhân của Lạc Nam? Cũng hầu còn là phu thê. Phải trải qua bái đường thành thân, với thân phận của Lạc Nam, nếu hắn cưới ai là phải tổ chức trầm rộ, sao có thể bí mật như vậy? Thật ngu xuẩn. Lạc Nam mất kiên nhẫn, cười lành một tiếng, ta và các nàng trở thành phu thê trước cả khi các nàng đến tuế nguyệt cung. Hiểu chưa? Nói xong, hắn thả mình rời khỏi bá vũ điện, tiến đến bên cạnh các vị thê tử. Trong ánh mắt trợn trừng của toàn trường, Lạc Nam mãn nguyện ông lấy từng người các nàng vào lòng. Không quên đặt một nụ hôn đầy tình cảm lên những bờ môi thơm tho kiều diễm. Thấy lạc nam tay cái ông diễm nguyệt kỳ, tay phải ông Cung minh nguyệt, mấy nữ khác thì mỉm cười hạnh phúc đứng sau lưng hắn. Chưa vị thần thú tộc trưởng như muốn phát điên. Đố kỵ, ghen ghét, phẫn nộ, căm giận, tất cả cảm xúc tiêu cực hiện rõ trong ánh mắt. Toàn trường căm nín như tờ, vô số tiếng hít thở không thông. Lạc nam phong lưu thành tính thì ai cũng biết. Nhưng càng không nghĩ đến ngoài trường những nữ nhân đang sống ở cung lôn giới và lạng nhất thế, ngay cả nữ nhân ở tuế nguyệt cung cũng thuộc về hắn. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt quá dị tập trung về phía tuế nguyệt nữ đế, âm thầm phán đoán liệu nàng và lạc nam có một chân hay không. Như các vị đã thấy, nữ nhân mà các ngươi muốn cầu hôn thực chất là hoa có chủ. Tuế nguyệt nữ đế mất kiên nhẫn phất tay, mời về đi cho. Không được. Long ngạo hải bước lên một bước. Lòng uy lượng lờ quanh thân, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm, chúng ta sẽ không chấp nhận nữ nhân mang huyết mạch tộc ta gã cho nam nhân khác. Lạc Nam hít mắt lại. Thẳng nhiên hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào? Chư vị thần thú tộc trưởng nhìn lấy nhau, đều chứng kiến vẻ điên cuồng trong mắt đối phương, đồng thanh gặn lên từng chữ, một là vẫn gã cho chúng ta, hai là tự phế bỏ huyết mạch. Chương 1639 Lực lượng khủng bố Một là vẫn gã cho chúng ta, hai là tự phế huyết mạch. Thanh âm đanh thép mang tính uy hiếp của các tộc thần thú vang khắp toàn trường. Vô số người hiếp sau một ngùng khí lạnh, sống lưng chợt lạnh lẽo, mồ hôi lại vẫn ứa ra. Kết cục xấu nhất đã đến, đại lễ cầu hôn bất thành, tuyến nguyệt cung cùng các tộc thần thú chính thức trở mặt. Không ai có thể nghĩ đến những nữ nhân sở hữu huyết mạch thần thú tinh khiết sánh ngang tổ tiên ở tối nguyệt cung kia lại là nữ nhân của Lạc Nam. Với mong muốn bảo vệ truyền thừa, các tộc thần thú có thể nhẫn nhìn việc một đám nữ nhân loại mang theo huyết mạch của tộc mình, nhưng chắc chắn không thể nhẫn nhìn việc các nàng trở thành nữ nhân của kẻ thù chung của bọn hắn. Đây là lý do chính khiến bọn hắn quyết tâm làm đến cùng, phải giải quyết tận gốc. Mà nghe thấy lời uy hiếp của các tộc thần thú... Ánh mắt tuyệt mỹ của Tuế Nguyệt cũng lóe lên, giọng điệu nàng trong trẻo không chút cảm tình chậm đại cấp lên, nếu như bổn đế sợ các ngươi uy hiếp, thì có lẽ lần trước đã chấp nhận thỏa hiệp, nào phí công đem các ngươi nhốt vào thời không 10 năm thời gian. Hừ, đừng uy hiếp chúng ta. Công Hải uy cười lạnh lùng nói, lần trước sợ dĩ e ngại ngươi là vì chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, chỉ có những tộc trưởng chúng ta tiến đến, nhưng lần này có thêm các vị trưởng lão. Chưa kể cường giả từ địa ngục môn sống sót quay về, nội tình các tộc tăng mạnh, nếu như đại chiến thật sự nổ ra, phương nào cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu. Không sai. Long Ngạo Hải Điềm Nhiên gật đầu nói, chưa kể một khi kết thù, chúng ta sẽ chuyển sang kết minh cùng sang ma điện, khi đó kẻ thiệt thòi sợ rằng là tuế nguyệt cung các ngươi. Càng nói càng thấy chiếm đại ưu thế, đám thần thú tộc trưởng kiêu ngạo ngẩn đầu, dương dương đắc ý, tuế nguyệt nữ đế. Tuy nàng thật sự mạnh hơn chúng ta, nhưng nội tình của những chủng tộc đã tích lũy ngàn vạn năm không phải đơn giản. Chỉ cần đem những nữ nhân kia gã sang. Tuế nguyệt cung sẽ có những đồng minh mạnh mẽ, chung tay chống lại sang ma điện. Tuế nguyệt nữ đến nhết mét, lời nói lại lạnh như băng, dám khiêu khích bổn đế, có tin ta vận dụng uy năng của thời không thánh thể, ngược dòng lịch sử, giết sạch tổ tiên của các ngươi. Ha ha! Long ngạo hải lại phá lên cười. Tuế Nguyệt ơi Tuế Nguyệt, nếu là trước đây chúng ta nhất định sẽ rất sợ hãi khi nghe lời uy hiếp này của nàng. Đáng tiếc Long Quân Sư đã có biện pháp đặc biệt, có thể chặn đánh nàng bên trong luân hồi, ngăn chặn nàng ngược dòng lịch sử, hậu quả không lường. Ánh mắt Tuế Nguyệt Nữ đế trở nên ngưng lại. Thẳng nhiên chế dẫu cười cười, đám chục nhắc tự xưng thủy tổ kia rốt cục nhìn không nổi rồi sao? Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng Tuế Nguyệt Nữ đế kiến thức cao thâm đến đáng sợ. Đừng quên rằng, nàng từng phân tán ra hàng vạn ti linh hồn khác nhau, tồn tại ở hàng vạn mốc thời gian và không gian khác nhau, chứng kiến vô số sự kiện biến động trong lịch sử và cả tương lai. Vì vậy ở vũ trụ này, hiếm có chuyện nào vượt khỏi tầm mắt của tuế nguyệt nữ đế. Nhưng chính vì hiểu biết nhiều, nàng mới nhận ra lời uy hiếp của Long Ngạo Hải không phải chỉ đơn thuần là đe dọa. Kiện pháp bảo siêu việt đế cấp của thủy tổ ma tộc thật sự có thể ngăn cản nàng ngược dòng lịch sử. Chỉ là nàng không ngờ đến, bọn chúng lại chen chân vào sớm đến như vậy. Với quan hệ của tên Long Quân Sư và Thủy Tổ Ma Tộc, vận dụng mối quan hệ để kích hoạt kiện pháp bảo kia hoàn toàn không khó. Bất quá thì tính sao? Tuế Nguyệt Nữ Đế vẫn bá đạo như cũ, không thể ngược dòng lịch sử giết tổ tiên các ngươi, vậy bổn Đế giết tạm các ngươi trước vậy. Tuế Nguyệt, ngươi thật sự làm quyết tuyệt như vậy sao? Long Ngạo Hải sắc mặt khó coi đến cực điểm. Những thân thú tộc trưởng khác vẽ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn thật sự làm căng để uy hiếp, nhưng nếu triệt để trở mặt thành thù với đệ nhất cường giả. Đây cũng là điều vô cùng đau đầu. Bổn đế không thích nghe nhất chính là lời uy hiếp. Tuế Nguyệt Nữ đế ánh mắt lạnh lẽo, chúc mừng, các ngươi đã thành công quay vào cửa tử. Âm âm âm âm. Vạn dặm không gian xung quanh Tuế Nguyệt cung nổ tung, tóc dài của Tuế Nguyệt tung bay tán loạn. Thời gian trôi thật chậm, từng mảnh vỡ không gian tà tà lướt ngang mặt của từng người như thủy tinh trạng vỡ, sắc mặt của cả đám cấp tóc đại biến. Để nhất cường giả phẫn nộ thật là đáng sợ. Bất quá ngay lúc này, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy tay Tuế Nguyệt kéo ngược trở về. Tuế Nguyệt toàn thân lão đảo. Vội vàng rút tay lại, giận giữ trừng mắt nhìn Lạc Nam, ngươi làm cái gì? Lạc Nam nhúng nhúng vai, ta nỗ lực đến ngày hôm nay. Không lẽ phiền phức do chính ta tạo ra lại phải nhờ đến nàng ra mặt giải quyết hay sao?" Tuế Nguyệt nữ đế nhìn thật sâu vào mắt hắn, thời không chi lực đang cùng nộ bất chật yên lắng trở lại, nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, đây xem như bài thử của ngươi, xem có đủ tư cách đón các nàng trở về hay chưa, về phần ta, cầm giữ một đám chuột nhắc để bọn chúng không xen vào." Lạc Nam âm thầm hài lòng, chậm rãi bước lên. Nào ngờ ngay phía sau hắn, mấy nữ dĩn nguyệt kỳ cùng Minh Nguyệt cũng theo sát. Lạc Nam nhìn lấy các nàng. Phu thê đồng tâm, cũng lâu rồi chúng ta chưa kể vai chiến đấu. Tô nhàng ôn nhung nhìn lấy hắn. Ha ha, tốt. Lạc Nam sảng khoái cười to, vi phu cũng muốn xem thử tiến bộ của các bảo bối. Thấy Lạc Nam và chúng nữ liếc mắt đưa tình, Kim đế phẫn nộ quát, Lạc Nam, ngươi nên cân nhắc kỹ càng, hành vi của ngươi hôm nay sẽ khiến công lôn giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Buông cười. Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, chẳng lẽ bổn thiếu chủ phải ngoan ngoãn để thê tử theo các ngươi không thành? Hừ, không cần các nàng theo chúng ta, chỉ cần phế bỏ huyết mạch trong người là được. Bạch khởi giữ tợn quát. Đúng vậy, nhất định không để truyền thừa tộc ta rơi vào tay người ngoài. Kỳ lân tộc trưởng, kỳ hiệp kiên quyết nói. Huyết mạch của thê tử ta sở hữu tinh khiết không thua kém gì tổ tiên của các ngươi, đám tạp nhằm như các ngươi đừng thấy sang mà tự nhận. Ai thền truyền thừa của các ngươi? Lạc Nam Xem thường nói. Ngươi! Các tộc thần thú lập tức phẫn nộ. Bị Lạc Nam nói trúng tim đen. Từ khi tổ tiên không còn, huyết mạch hậu bối đời sau không còn tinh khiết, vì vậy mà có không ít thủ đoạn cường đại như công pháp, thần thông chỉ có tổ tiên mới sở hữu không được truyền thừa qua các thế hệ kế tiếp. Chính vì thế mà khi cảm giác được huyết mạch của chúng nữ hậu cung sánh ngang tổ tiên. Đám thần thú đã nổi lòng tham quyết tâm chiếm đoạt hoặc cùng lắm là cá chết lưới tráchch không cho các nàng sở hữu những thứ mà bọn hắn không có cho nên khi bị lạc Nam vạch Trần đám thần thú thật sự là trong lòng nhục nhã nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ dựa vào đâu mà hậu nhân chính tông như bọn hắn không có huyết mạch tinh khiết mà một đám nữ nhân loại lại có được nếu để các nàng tiếp tục phát triển tương lai chẳng phải có thể đè đầu cưỡi của bọn hắn hay sao không ăn được thì đạp đổ Đó là mục đích chính của lần hành động này. Hừ, mặc kệ thế nào, nếu ngươi không muốn công lôn giới gặp đại nạn chỉ vì bồng bột nhất thời. Ngày hôm nay ngươi phải làm theo ý chúng ta. Long ngạo hải cường thế đến cực điểm. Ha ha! Lạc nam đột ngột ngửa đầu lên trời cười dài. Tiếng cười ầm vang như sấm lại ẩn chứa lôi đình phẫn nộ. Tuế nguyệt trất ghét có người uy hiếp, vừa lúc ta cũng giống như nàng. Lạc nam sát cơ bùng phát. Hướng về bá vũ điện cười lạnh, có người muốn diệt côn lôn giới của chúng ta. Âm âm âm âm âm. Hắn vừa giúp lời, toàn bộ bá vũ điện âm âm chấn động. Từng cổ khí tức hùng hậu phóng lên tận trời, tận tầng lớp lớp thân ảnh từ trong đó phá không mà ra. Tứ đại cung nữ. Kiếm đế. Thành đế, vô đế, minh đế. Thường nha nữ đế, lăng ba nữ đế, cơ nhã, cơ băng. Phiêu tử hàm. Tự Yên, Đại trưởng Lão và Lão Cung Chủ Phiêu Miễu Tiên Cung, Tứ Quái Nữ Đế, Thành Bích, Bảo Kiều, Âu Dương Thương Lan, Võ Tam Nương, Phượng Tịch Y, Địa Ngọc Huyền, Kiều Tố Tố, Thục Phi, Thục Thục và Phi Phi, Thiên Vô Ảnh. Ngoại trừ Thiên Vô Ảnh vẫn còn là Địa Đế, tất cả đều là Thiên Đế cấp bậc cường giả. Kiều Tố Tố vừa luyện hóa phá cốt lôi, thành công bước vào cánh cửa Thiên Đế cấp cường giả. Lực lượng dưới tay Lạc Nam vừa mới hiện thân, ánh mắt toàn trường trở nên cuồng loạn, khóe miệng giật giật dữ dội. Tất cả thiên đế đường đường chính chính của công lôn giới và lạng nhất thế hàng lâm bên cạnh Lạc Nam, trừ công lôn nữ hoàng và công lôn lão nhân vẫn chưa xuất hiện. Nhưng khi chứng kiến đội hình trước mặt, sắc mặt của chúng cường giả các tộc thần thú trở nên vô cùng khó coi. Từ bao giờ, công lôn giới sở hữu đội hình cường giả khủng khiếp như vậy rồi hả? Phải biết rằng lần trước tiếng đánh đan thần tháp, số lượng thiên đế cấp cường giả được điều động cũng chưa sánh bằng lần này đâu. Mà bởi vì tứ quái nữ đế đã được lạc nam chữa lành mọi vết thương, khôi phục dung mạo xinh đẹp trong quá khứ. Người ở hiện trường không ai nhận ra thân phận của các nàng. Hơn nữa dù nhận ra thì hắn cũng không có gì phải sợ. Với nội tình hiện tại của công lôn giới, thừa sức thu nhận tứ quái nữ đế mà không có bất kỳ e ngại nào. Đây là lần đầu tiên Lạc Nam triển lộ một gốc nội tình trong tổng thể thực lực của mình. Ta muốn xem thử, các ngươi làm sao khiến cung lôn giới lâm vào đại họa. Lạc Nam cười gặn, hướng về bá vũ điện tiếp tục phất tay. Ngao, ngao, ngao. Chính con kim cương thiên lông thoát khỏi siền xích, tự do hành động, không cần phải tiếp tục lôi kéo bá vũ điện. Hiển nhiên, Lạc Nam cũng muốn bọn nó tham chiến. Bởi vì không căm lòng thua kém các nữ nhân của làng nhất thế. Chúng nữ hậu cung cũng bạo phát tu vi. Diễm Nguyệt Kỳ, Cung Minh Nguyệt, Tiểu Sư, Tô Nhan, Thủy Nương Khanh, năm cung quyển dung với sức mạnh của Thiên Đế âm ầm khuếch tán. Băng Linh Nhi, Băng Phỉ Phỉ, Diễm Điệp tình tu vi địa đế, nhưng khí thế cũng cường đại vô cùng. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì từ bên trong Tuế Nguyệt cung, hàng loạt cổ khí tức Thiên Đế khác cũng âm ầm tiếng ra. Thái cổ tử một điệp, một tử âm Thiên Đế Thanh Phong Dịp Long Kim Tinh Linh Tộc Á Liên Nha Thiên Đế Băng Phượng Hoàng Hoa Thanh Trúc Thiên Đế Trữ Vĩ Thiên Hồ Hồ khinh Vũ Thiên Yêu Đế Tinh Linh Nữ Hoàng Á Hy Thần Thiên Đế Thái Bạch thông Tinh Xạ Bạch Tố Mai Thiên Yêu Đế Thủy Tinh Linh Thủy Tích Quân Thiên Yêu Đế Hỏa Tinh Linh Đan Diễm Cơ Thiên Đế Phu Quân Mấy nữ vừa hiện thân đã nghẹn ngào nhào vào lòng ngực của lạc nam trong ánh mắt ghen ghét của vô số nam nhân trong thiên hạ. hắn gian rộng tay cố gắng ôm lấy từng người các nàng ngửi từng hương thơm cơ thể quen thuộc, nắm nhìn từng nhan sắc không thể nào quên, trong lòng tràn nập thỏa mãn. Bởi vì sở hữu huyết mạch hiếm hoi, mấy người các nàng không gặp cảnh có chủng tộc đến tìm hỏi cưới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với các nàng không thể chiến đấu cùng lạc nam. Ngược lại lúc này đây... Các nàng lần đầu tiên xuất hiện, trực tiếp kinh sợ tất cả mọi người. Phu quân, bọn thiếp chờ ngày này đã quá lâu rồi. Bạch Tố Mai vùi đầu vào lòng ngực Lạc Nam nũng niệu. Ta cũng thế. Lạc Nam ôm siết lấy nàng. Nhìn lấy từng vị nữ thiên đế tiến ra và nhào vào trong lòng Lạc Nam để hắn ông ấp, toàn trường triệt để trận mắt khá hốc mồm. Không chỉ bởi vì số lượng cường giả bên phía Lạc Nam lúc này đã áp đảo so với các tộc thần thú. Mà vì những nữ nhân này mỗi một người đều là xinh đẹp tuyệt đỉnh. Muôn màu muôn vẻ, mười phân vẹn mươi. Dù biết Tuế Nguyệt Cung ẩn chứa rất nhiều nữ nhân có thiên phú cường đại, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức độ này. Ngay cả những chủng tộc tưởng chừng đã tuyệt tích từ lâu như Thủy Tinh Linh, Hỏa Tinh Linh, Thanh Phong Dược Long, Thái Bạch thông Tinh xa vậy mà cũng tồn tại. Đáng tiếc bọn hắn không biết rằng sâu trong Tuế Nguyệt Cung vẫn còn những nữ nhân sở hữu thể chất ẩn giấu như ác chủ bài. Bằng không chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì. Làm sao, làm sao có thể? Long ngạo hải thanh âm rung rảy đến khó tin, sao có thể sở hữu nhiều thiên đế như thế trong thời gian ngắn? Trước cổ lực lượng khổng lồ này, bất kỳ chủng tộc thần thú nào cũng không thể là đối thủ của Lạc Nam. Nói khó nghe một chút, Lạc Nam có thể dễ dàng quét ngang bất kỳ chủng thần thú nào. Từng ánh mắt kinh sợ, kính nể, không dám tin khóa chặt lấy thân ảnh của người nam nhân. Hắn chẳng những là vạn cổ đệ nhất yêu nhiệt, mà dưới tay cũng sở hữu lực lượng khổng lồ. Sau ngày hôm nay, Lạc Nam chính thức đăng đỉnh vũ trụ với tu vi đại đế. Thân phận và địa vị viễn siêu hầu hết sinh linh trong vũ trụ này, số người có thể sánh ngang với hắn chỉ đến được trên đầu ngón tay. Một lần có thể điều động số lượng cường giả khổng lồ như vậy. E rằng chỉ có đế Long triệu tập lệnh uy quyền tuyệt đối kia mới miễn cưỡng có thể so sánh. Phù, thật may ta trút kịp. Ẩn nấp bên ngoài xem náo nhiệt, kim sĩ đại bằng tộc thở vào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì mục tiêu của bọn hắn là thiên dịp giao đã công khai là nữ nhân của Lạc Nam khi còn ở thiếu đế chi chiến rồi, nên kim sĩ đại bằng tộc không cùng đám thần thú khác đến cầu hôn tránh gây mất mặt. Hiện tại xem ra quyết định của kim sĩ đại bằng tộc bọn hắn là chính xác. Ở một hướng khác, tiêu giao tiên đế đứng trên lưng nhau du điểu, ánh mắt lấp lé, nở nụ cười khổ, quả nhiên mình đoán đúng. Từ lần nhìn thấy tác phẩm hội họa vượt thời đại của Lạc Nam, tiêu giao tiên đế vẫn nhớ mãi không quên, luôn tò mò những nữ nhân không được vẽ mặt trong tác phẩm đó là ai. Hiện tại rốt cuộc có được đáp án. Lạc Nam này vừa khiến người khác e sợ về thực lực, vừa khiến người khác đố kỵ trước sự phong lưu đa tình. Quả thật là nam nhân độc nhất vô nhị. Mà lúc này, Lạc Nam đứng trước cổ lực lượng hùng mạnh bậc nhất vũ trụ của mình. Nhà ra hàm trăng trắng đều nhìn lấy đám thần thú sắc mặt đã trở nên khó coi, nở một nụ cười lạnh khóc, kẻ nào muốn phế huyết mạch của nữ nhân ta? Kẻ nào muốn công lôn của ta trả giá đắt? Trước tiên để mạng lại. Chương 1640, Thăm Dò Bầu không khí trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Vô số người sắc mặt kinh dị nhìn lấy cảnh tượng này. Không ai nghĩ đến. Các tộc thần thú dám quyết tâm trở mặt với tuế nguyệt cung, mà Lạc Nam cũng không ngại ngân chiến các tộc thần thú. Càng không ai nghĩ đến, bên cạnh Lạc Nam vậy mà sở hữu cổ lực lượng kinh khủng đến như vậy, chỉ tính về số lượng thiên đế đang hiện diện, phía của Lạc Nam đã áp đảo hơn. Long ngạo hải sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhìn chầm chầm tuế nguyệt nữ đế quát lớn, người không sợ chúng ta liên thủ cùng săn ma điện, diệt đi côn lôn giới và tuế nguyệt cung hay sao? Ha ha! Ta chỉ sợ cung lôn giới và tuế nguyệt cung diệt đi các tộc thần thú và sang ma điện mà thôi. Lạc Nam thái độ cường ngạnh đến cực điểm. Cung vọng. Các tộc thần thú lập tức vừa giận vừa sợ. Với đội ngũ cường giả hiện tại của phe Lạc Nam, quả thật có thể tiêu diệt bất kỳ chủng tộc thần thú nào. Một khi đại chiến, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu như lúc này lên tiếng thỏa hiệp, e rằng mất mũi của các thần thú sẽ mất sạch. Bất chợt. Thanh âm uy nghiêm của Long Ngạo Thiên truyền vào trong tai Long Ngạo Hải, cứ chiến đi, xem thử thực lực của bọn chúng đạt đến mức nào để ngày sau biết cách ứng phó. Tộc trưởng Long Ngạo Hải sửng sờ Sau đó lòng tự tin đột ngột tăng mạnh. Có tộc trưởng hậu thuẫn, mà cùng với tộc trưởng còn có Long Quân Sư, hắn sợ cái gì? Nhìn lấy đám thần thú tộc trưởng khác, Long Ngạo Hải cười găng nói, các ngươi e ngại cái gì? Chúng ta đã thành thiên yêu đế trăm ngàn năm qua, chẳng lẽ lại sợ một đám vừa đột phá hay sao? Lời vừa nói ra, đám thiên yêu đế giật mình lấy lại tinh thần. Đúng thật là như vậy. Mặc dù nhân số bên phía Lạc Nam nhiều hơn, nhưng đa phần đều là những người vừa đột phá thiên đế, có những người khí tức vẫn còn cực kỳ mới mẻ, chưa kịp ổn định, thậm chí có cả địa đế. Trong khi đó cường giả của tộc thần thú bọn hắn đã đột phá không biết bao nhiêu năm, căng cơ vững chắc hơn. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, thủ đoạn chiến đấu đa dạng hơn. Chẳng lẽ lại đi e ngại một đám hậu bối? Bất quá dù sao cũng là lão quái vật cáo già, để cho cẩn thận, bọn hắn vẫn âm thầm truyền âm về trong tộc, yêu cầu những trưởng lão đang tòa trấn chú ý đồng tỉnh ở nơi này, để có thể kịp thời chi viện bất cứ khi nào cần đến. Bên phía Lạc Nam, đám người lại không có kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì nông nóng lập công trước mặt thiếu chủ... Bốn vị thiên đế của công lôn giới đã chủ động xuất kích. Kiếm đế thi triển luyện vực kiếm kinh, sáu tầng kiếm vực bạo phát, để kiếm trong tay nâng vàng kiếm khí ngút trời, mãnh liệt chém ra. Một đường kiếm khí sẹt ngang tinh không, chém về trận hình của các tộc thần thú. Hừ, một tên tiểu bối giám làm càng trước mặt lão phu. Bạch hổ ngũ trưởng lão gầm lên một tiếng. Ánh sáng lué lên, hổ trạo kích hoạt, 10 cái móng vuốt sắc bén không kém lưỡi đau nhô ra. Sát vực bùng nổ, nghền chiến trực diện kiếm đế. Ken ken. Như kim loại va đập kịch liệt, kiếm và trảo ma sát tué lửa giữa không gian. Kiếm đế và bạch hổ ngũ trưởng lão lâm vào kịch đấu. Cùng thời điểm đó, minh đế một tay điều động hắc ám thiên đế lực, một tay điều động Quang minh thiên đế lực. Vận chuyển công pháp quan ám tâm kinh, hắc ám và Quang minh bỗng nhiên hòa hợp, sức mạnh bạo tăng. Ám quan thủ. Nghiêm nghị gầm lên. Hai tay dũi ra, vô tận quan ám điều động kết thành một cái đại thủ như che phủ thiên địa, chụp súng đầu một vị thiên yêu đế. To gan. Vị thiên yêu đế giận tính mặt gầm lên, trực tiếp hiện hóa thành bản thể là một tôn kim ô với toàn thân bao phủ trong ngọn lửa vàng rực. Thì ra hắn là kim ô ngũ trưởng lão. Không hề e ngại thế công của minh đế. Kim ô ngũ trưởng lão dùng đôi cánh với họa diễm đang bùng cháy lao thẳng vào ám quan thủ. đùng Dư ba nổ tung, Minh Đế và Kim ô ngũ trưởng lão liên tục lùi bước trên không trung, sau đó một lần nữa lao vào nhau triển đấu dữ dội. Không cam lòng yếu thế, Thành Đế và Vô Đế lần lượt xuất kích. Thành Đế thi triển lục chu độc điển, lại là hư ảnh của 6 con nhện độc cự đại hiện ra sau lưng, dùng Thiên Đế chi độc triển khai thế công nguy hiểm. Vô Đế càng táo bạo hơn, tu luyện tinh quyền Đế điển nên mỗi một quyền của hắn đắm ra có sức mạnh như một hành tinh đang trấn áp, lại cách không oanh tạc. Nặng nề đến cực điểm. Để đối mặt với thanh đế, tứ trưởng lão của kim ô tộc quyết định ra tay, dùng kim ô thánh hỏa khắc chế đế độc, cùng cùng thiêu đốt. Nội tình của lông tượng tộc không sánh bằng các tộc khác, chỉ có hai vị thiên yêu đế là tộc trưởng và đại trưởng lão. Để đối kháng sức mạnh từ tinh quyền đế điển của vô đế, đại trưởng lão lông tượng tộc đích thân ra tay, sử dụng sức mạnh và thể pháp cường đại trời sinh, ngành kháng tinh quyền của vô đế, sau đó thô bạo phản kích. Cuộc chiến của hai thể tu hàng đầu, không gian liên tục phá toái. Vô số người đang quan chiến biến sắc vội vàng rút lui để giữ khoảng cách. Chỉ mới có 8 vị thiên đế cấp trường giả ra tay đã khiến hàng vạn dặm tinh không phá toái, cuộc chiến này đã định trước sẽ vô cùng khốc liệt. Đáng giận, mỗi người bọn chúng đều sở hữu đế cấp thực phẩm công pháp khác nhau. Long Ngạo Hải ánh mắt lué lên nhìn lấy tình hình chiến cuộc. Bởi vì mang mục đích thăm dò sâu cạn của thế lực dưới tay lạc nam. Lông Ngạo Hải sẽ chú tâm rất nhiều thứ. Hắn đã để ý việc kiếm đế, thanh đế, vô đế, minh đế cả bốn người vậy mà sở hữu bốn loại công pháp cực phẩm khác nhau. Phải biết rằng dựa vào thông tin ngày trước, bốn người này khi chưa thành thiên đế thì ngay cả một môn đế cấp cực phẩm công pháp cũng không có. Điều này chứng tỏ nội tình của công lôn giới đang tăng tiếng không ngừng, căng cơ ngày một dày lên, đây chẳng phải tin tức tốt lành gì đối với Long tộc. Nghĩ đến đây... Lông Ngạo Hải muốn lợi dụng sức mạnh của các tộc thần thú khác để tiêu hao lực lượng dưới trướng Lạc Nam, bèn lên tiếng nói, hừ, nếu bọn chúng đã dám chủ động xuất kích, chúng ta cũng phải chứng minh ai mới là kẻ mạnh. Được. Đang chiến ý dân trào, các tộc thần thú cũng mặc kệ ý đồ thật sự của Lông Ngạo Hải. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, liên tục có người xuất thủ. Bốn tên trưởng lão còn lại của bạch hổ tộc ngửa đầu trống lên. Cùng lúc hóa thành bản thể, Bốn tôn bạch hổ với hình thể uy mãnh toàn thân trắng mút như tuyết, sát cơ lại âm âm bạo phát mà ra. Hổ huy sát thuật Bốn tên bạch hổ trưởng lão cười gặn một tiếng, ý niệm liên thông. Âm âm âm âm Vốn chỉ sở hữu 6 tầng sát vực, nhưng khi triển khai hổ huy sát thuật, sát vực của bọn hắn bỗng nhiên sinh ra cộng hưởng, sau đó mạnh mẽ gia tăng. Từ 6 tầng lên đến tận 8 tầng Hổ huy sát thuật là loại bí thuật cường đại của bạch hổ tộc mà chỉ có nhân vật cấp trưởng lão trở lên mới có thể sử dụng. Một khi triển khai cùng nhau, xác vực của những kẻ thi thuật sẽ sinh ra liên kết. Giúp nhau trở nên hùng mạnh. Bốn tên bạch hổ trưởng lão mặc hổ dữ tận, mang theo xác vực thô bạo xé trách thương khung. Bát tầng sát vực mạnh mẽ khiến vô số người quan chiến sắc mặt trắng nhợt, cảm giác trung rảy từ tận linh hồn. Trong vũ trụ này... Có thể sở hữu loại vực cấp bậc như vậy chỉ đến được trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng ngoại trừ sát vực, bạch hổ tộc còn có một ưu điểm đó là tốc độ cực nhanh. Chỉ vài bước nhảy vào, bốn tôn bạch hổ dữ dàng đã hiện lên trên đỉnh đầu chúng nữ, hung tận vô xuống. Cơ mà đối mặt với thế công dữ dội như thế của bốn vị bạch hổ trưởng lão. Chỉ có hai vị nữ nhân lặng lẽ làm ra phản ứng. Chính là đôi sư đồ quái khôi nữ đế và thành bích. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nở nụ cười xinh đẹp, động lấy ý niệm trong lòng. Âm âm. Đất trời như muốn rung rẩy Từ trong không gian, một tôn khôi lỗi với kích thước khủng bố như một vị cự nhân hàng lâm mà đến. Chính là Tứ Hợp Khôi, tác phẩm mạnh nhất của Tứ Quái Nữ Đế dưới sự điều khiển của Quái Khôi Nữ Đế. Chưa dừng lại ở đó, đứng trên hai bên bờ vai của Tứ Hợp Khôi còn có hai vị nữ nhân lạnh lẽo vô tình. Các nạn chính là hai kiện khôi lỗi có hình dạng nhân loại do Thành Bích luyện chế. Hiện đã được nâng cấp lên thành thiên thể đế. Vừa mới xuất hiện, tứ hợp khôi đã mở ra con mắt trự đại của mình, ngưng tụ nguyên lực mang tính hủy diệt từ bên trong, điên cùng bắn ra. Hai vị thiên thể khôi lỗi của Thành Bích cũng đồng loạt xuất thủ, một người tung quyền, một người đạp trước với sức mạnh của thiên thể đế. Khốn nạn là khôi lỗi. Bạch hộ trưởng lão sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Bởi vì khôi lỗi vốn dĩ vô tình vô cảm, không có linh hồn, chẳng biết e sợ, cho nên bát tần sát vực mà bọn hắn cố ý tạo nên hoàn toàn không có một chút tác dụng nào đối với những vật như khôi lỗi. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, đã đánh ra là không thể thu hồi, bốn người chỉ có thể cắn trăng, muốn nghiền nát khôi lỗi thành cạn bã Âm âm âm Tiêu hủy diệt của tứ hợp khôi như cột chống trời bắn ngang thiên địa, đem thân thể khổng lồ của bốn vị bạch hổ trưởng lão ngăn chặn. Ở phía hai bên, hai vị thiên khôi lỗi cũng đã âm ầm công đến. Giận dữ gầm lên, bạch hổ trưởng lão chỉ đành tạm thời dừng lại thế công, mượn tốc độ cực nhanh né tránh. Đung đung! Một quyền một cước của hai thiên khôi lỗi đánh hụt mục tiêu, vô tình nệnh nát hai ngôi sao đáng thương ở xa xôi. Đống! Tứ hợp khôi không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi. Thân thể nặng nề như núi đã hung hăng nghiền đến. Giao đám khôi lỗi này cho chúng ta đi! Trong lúc mấy vị trưởng lão Bạch Hổ chật vật, chỉ thấy trưởng lão của kỳ lân tộc cũng muốn tham chiến. Kỳ lân nổi tiếng với khả năng phòng ngự và cần chiến trội hơn so với Bạch Hổ, bọn hắn có thể ngành kháng thoải mái với sự trâu bò của khôi lỗi, tạo điều kiện thuận lợi để mấy tên Bạch Hổ đối phó với người khác, tiếp tục vận dụng lợi thế từ 8 tầng sát vực. Kỳ lân giáp Ngửa đầu thét dài, 5 vị trưởng lão của kỳ lân tộc toàn thân xuất hiện vô số lớp vẫy kiên cường bao phủ. Trong tay xuất hiện từng thanh vũ khí khác nhau, chủ động lao về phía ba tôn khôi lỗi. Lấy năm địch ba, dù khối lỗi cường đại đến mấy cũng sẽ sớm bị tàn phá. Chỉ tiết đó chỉ là suy nghĩ và dự định của bọn hắn. Đọc được ý đồ của năm vị kỳ lân trưởng lão, cơ nhã, cơ băng, thường Nga nữ đế và Lan Ba nữ đế đã nử không bay ra. Nhiệt độ không khí cấp tốc trở nên lạnh lẽo, tuyết hoa bay trong gió. Phối hợp với bốn vị mỹ nhân của quảng hàng cung quả thật xinh đẹp tuyệt trần. Bầu trời đang sáng ngời bất chật chìm vào đêm đen, hai vần trăng tròn lơ lửng trên thiên không từ xa xôi nhưng lại hóa gần gũi đến kỳ lạ. Mượn trăng Từng đôi mắt đẹp lóe sáng Ánh trăng kia như gia tăng chiến lực cho các nàng Sau lưng lăng ba và cơ nhã, hai hư ảnh lăng ba nữ đế đã sừng sửng hiện lên, lăng ba tù thiên thủ lặng lẽ được thi triển. Thiên băng đế lực ngừng kết không gian, thân ảnh tuyệt mỹ của các nàng thản nhiên ngăn cản phí trước năm vị kỳ lân trưởng lão, không cho bọn hắn chi viện bạch hổ. Hừ, chỉ bốn người muốn cản năm người chúng ta. Kỳ lân đại trưởng lão quát lớn, thật là cùng vọng. Ai nói chỉ có bốn người? Cơ nhã hờ hững hỏi. Hú! Nàng vừa dứt tiếng, một bóng trắng tinh lệ tỉ mỹ chợt lướt ngang ánh trăng tròn hoàn hảo. Lạc Nam toàn thân chấn động nhìn lấy thân ảnh nàng. Vô Thức hô lên, dị nhỏ. Tương truyền, Nguyệt Dạ Băng Lang là thần thú thủ hộ quản hàng cung. Nhưng vì bảo vệ Thường Nga nữ đế, Nguyệt Dạ Băng Lang chấp nhận cùng vô số tộc nhân quản hàng cung hy sinh trong đại chiến với Thiên Đình. Dị nhỏ cô hắn, Liễu Thi trầm luyện hóa huyết mạch Nguyệt Dạ Băng Lang, từng có thời gian tu luyện ở cung quản hàng, quan hệ với Thường Nga và Lăng Ba rất mật thiết. Dưới ánh trăng mơ, Thân ảnh xinh đẹp nhưng cùng giả của Liễu Thi Cầm hiện ra. Nàng một thân thanh y, đỉnh đầu xuất hiện hai cái tai sói, sau mông cũng là một cái đuôi sói trắng. Giữa vần trán trơn bóng mê người là một ấn ký hình bán nguyệt. Hai mắt đen lấy như đêm đen. Thoáng ông nhu nhìn về phía lạc nam, Liễu Thi Cầm lại bùng nổ sát cơ quay mặt về phía cường địch. Không phải vì nàng muốn xuất hiện chậm trễ, mà vì nàng vừa thành công xuất quan, chính thức đột phá thiên yêu đế. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Nhìn năm vị kỳ lân trưởng lão, lăng ba nữ đế nhất bờ môi đỏ mộng. Lăng ba tù thiên thủ. Nàng cùng cơ nhã đồng loạt tra tay, hai cái đại thủ lạnh lẽo như băng, mang theo sức mạnh có thể tù túng thiên địa trấn áp mà xuống. Nguyệt tàn. Cơ băng cùng thường Nga không muốn thua kém, ngón tay kết ấn, hai vần mặt trăng được ngưng tụ từ vô số băng thiên đế lực lao đến địch nhân. Sau đó âm âm bạo tạc. Ừ, chúng ta chẳng lẽ sợ các ngươi? Kỳ lân trưởng lão từng người khoát kỳ lân giáp, không chút e ngại ngửa đầu gầm trống thiên yêu đế lực bao phủ quanh thân, đơn giản mà thô bạo đánh ra vũ kỷ, kỳ lân hống. Tiếng gầm trống kinh động thương khung, âm ba công kích ngưng tụ thành hư ảnh của một bầy kỳ lân, va chạm dữ dội với thế công của chúng nữ. Công kích tiêu tán đầy trời, kỳ lân trưởng lão vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Đôi bên không ai nhường ai. Có thể trở thành trưởng lão của thần thú tộc đương nhiên rất khó hạ gục. Liễu thi cầm lặng lẽ đứng một bên, tóc dài tung bay. Ngọng gió màu đen ẩn chứa hơi thở buốt giá lặng lẽ thổi qua. Loại lực lượng độc nhất vô nhị thuộc về nàng Băng nguyệt Dạ phong kinh, hồi Dạ phong, lập băng nguyệt. Môi thơm hé mở. Vù vù vù vù. Cơn gió lúc nửa đêm khiến vô số người sợn cả gai ốc cuồng cuồn kéo về. Bên trong ngọn gió là vô số băng hệ tinh khiết bắt đầu kết tụ. Chỉ thoáng chốc, hàng loạt mặt trăng cùng lúc tái hiện giữa chiến trường. Mượn trăng Thường Nga và mấy nữ tiếp tục sử dụng khả năng của quản hàng tộc, hấp thu lực lượng từ những mặt trăng do Liễu Thi cầm tạo ra, sức mạnh gia tăng đáng kể, lực lượng hồi phục kinh người. Chưa dừng lại ở đó, giả phong của Liễu Thi cầm vậy mà nâng đỡ bước chân của các nàng, khiến tốc độ của các nàng trở nên cực kỳ nhanh chóng. Đây là sự liên kết và mối tương quan của nguyệt dạ băng lan và quảng hàng tộc, có thể gia tăng chiến lược cho nhau. Trước tình cảnh này, các vị kỳ lân trưởng lão lập tức cảm thấy khó chơi. Kỳ lân đại trưởng lão chú ý đến sự tồn tại của liễu thi cầm, bèn cười lành nói, các ngươi cầm chân bốn nữ nhân này, ta làm thịt con sói cái kia là hết phiền toái.